Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 342 mẹ kế cảm ơn cai cô trai 22 năm mê buổi tối Phương Cảnh mang theo Phương Hồi lân cận tìm một nhà hàng ăn cơm Ăn từ từ Người như thế nào như cách ruột chết đói đầu thai Mấy ngày chưa ăn cơm rồi nhìn Phương Hồi ăn như hổ đói Phương Cảnh có chút đau lòng Đây là đói mấy ngày không biết còn tưởng rằng là trại dân tị nạn mới vừa chạy đến Buổi sáng cùng dai dai tỷ cùng nhau ăn đằng sau vẫn luôn xem ngươi quay phim Vậy các ngươi sẽ không ăn cơm chưa sao ta đây không phải muốn đợi ngươi sao khó được dành thời gian ngẩng đầu Phương hồi nói chuyện công phu lại là nửa bát vào trong bụng Lau miệng rác cơm Đứng dậy bưng lên bát múc canh Được rồi Ngươi không sợ cho ăn bể bụng A Phương cảnh vội vàng đem nàng ngăn lại Nhạc như thế nào ba không có quản ngươi a hắn quản ta cái gì cùng hàng xóm thân quen mỗi ngày chơi mạt trược. ngươi cho hắn tiền sinh hoạt còn chưa đủ thua. thiếu nhân ra hết mấy vạn đều. muốn ta nói cũng không cần cho hắn tiền. thành đô nói lớn không lớn, nói tiểu không dưới. biết phương phủ nổi tình không ít người, chí ít hàng xóm láng giềng đều là biết đến. nhàn rỗi không chuyện gì đại gia đánh một chút mạt trược cho hết thời gian. Vốn dí chơi mạc trượt có thua có thắng Bọn họ đánh cũng không lớn Tại như thế nào đánh cũng không trở thành thiếu hết mấy vạn Nhưng không chịu nổi phương phụ thích sĩ diện Trên bàn mạc trượt người khác đều là nói tốt chụp hắn mông ngựa Mấy ngụm rượu vàng rót hết tìm không ra bắt Có đôi khi người khác không có tiền tìm hắn mượn Mượn sau hắn vung tay lên đến cái không dùng xong. Nhân ra tay không bắt sói cứ thế mãi xuống không nợ tiền mới là lạ Không có để nhà mình lão ba Phương cảnh tiếp tục hỏi Hứa lão sư đâu rồi Nàng gần nhất thế nào biếu môi Phương hồi lắc đầu Nàng bể bộn nhiều việc Phải thường xuyên đến xem nghèo khổ học sinh Có đôi khi trong trường học công tác đều bận không qua nổi Cho nên ta mới đến tìm ngươi Phương cảnh thầm than hổ thẹn Chính mình ở bên ngoài có ăn có uống Giúp đỡ người nghèo cái gì sinh động Nhưng người trong nhà còn đói bụng cũng không biết Phương hồi làm đồ ăn chính nàng đều không ăn Sợ là mỗi ngày điểm giao hàng A trở về ta cho ngươi mời cái A-Z chiếu cấu ngươi Mỗi ngày nấu cơm cho ngươi Không cần ta hiện tại chủ nghệ rất tốt Hôm nào ngươi trở về liền biết trà chân cơm no Phương hồi nhắc tới chủ nghệ có chút đắc ý Ta ngược lại thật ra quên ngươi tại nhà hàng bên trong đánh qua công phương cảnh bật cười. Ngày mai thứ hai đi. Một hồi ta làm cho người ta đưa ngươi trở về. Cả. Vậy ngươi lúc nào thì về nhà ta một người trong nhà rất sợ ngươi là không biết. Có đôi khi tính tiền người đều tìm được nhà chúng ta đến rồi. Ta cảm giác bọn họ chính là cố ý gài bẫy lừa gạt ba tiền. Chúng ta lão sư nói. Hiện tại bột phát giàu không ít. Có đổi sớm để mắt tới bọn họ. Mượn chơi mạc trượt lúc đánh cược đến phòng ở đều bán. Phương Cảnh vuốt vuốt Phương hồi đầu. Cười nói. Những việc này không phải ngươi một đứa bé nên quan tâm. Đi học cho giỏi. Hai ngày nay ta làm ngô dai dai trở về cùng ngươi. Ta qua mấy ngày liền về nhà. Mạc trượt đổi loại này sự tình Phương Cảnh sớm biết. Đừng nói hiện tại. Bảy tám năm trước liền có này đó người đặc biệt nhìn chằm chằm phá bỏ và di rời hộ Các loại lý do ước chơi mạt trượt đánh bạc Bắt đầu cố ý thua ít tiền chờ mục tiêu rơi vào đi Sau lại bắt đầu thu hoạch tên gọi tắt chăn heo Sơ trung thời điểm phương cảnh tận mắt nhìn thấy cửa trường họp quầy bán quà vặt lão bản bị gài bấy thiếu hơn 40 vạn Cuối cùng buộc bán nhà cửa Nhật tử không vượt qua nổi Lão bà mang theo hài tử chạy Cơm nước xong xuôi, làm ngô dai dai mang phương hồi trở về, phương cảnh cho lão ba gọi điện thoại. Đánh chung mười mấy giây bên kia mới tiếp. Bất quá không phải phương phụ, mà là một cách nữ nhân xa là âm thanh. Kèm theo còn muốn hai vạn. Bính. Loại hình chủ đề. Phương cảnh đi. Ta là người Giang a Di. Người ba hiện tại không rảnh, Có chuyện gì không cách này Giang A-Z thanh âm ngọt ngào. Rất trẻ trung Không có một chút vẻ già nua Mặc dù nhìn không thấy người Phương cảnh đoán chừng không cao hơn 30 Bất quá hắn cũng không nhớ rõ trong nhà mình Cái gì nhiều ra cái họ giang thân thích Đưa điện thoại cho ta ba Ta có việc tìm hắn tốt Ngươi chờ một chút Hắn ở phòng khách đâu quá nửa phút Ngay tại phương cảnh không nhìn được Thời điểm phương phổ hơi say thanh âm mới truyền đến Nấp nhi tử Chuyện gì ba? Phương hồi một ngày đều không ở nhà ngươi biết không nàng tìm ta nơi này đi thì đi thôi. Đi chỗ ngươi chơi mấy ngày không phải thật tốt sao? Đúng rồi. Ngươi cho ta ít tiền. Tiền sinh hoạt sử dụng hết. Cao mày. Đè ớp nổ khí. Phương Cảnh nói. Chuyện tiền khác nói. Ngươi bây giờ chỗ nào còn có? Vừa mới kia nữ nhân là chuyện gì xảy ra ta tại bằng hữu nhà chơi mạc trược. Vừa mới kia là ngươi giang a ta lúc nào nhiều ra cái giang a di thành đô chúng ta nhà hẳn là không thân thích chứ ta không có ở thành đô Ta tại cầm giang bên này Còn có Làm sao nói chuyện Ngươi liền đối với ngươi giang a này thái độ uy Tại sao không nói chuyện chịu đựng tạp điện thoại xúc động Phương cảnh cút điện thoại Cầm giang cách thành đô hơn 200k Mơ Không phải một cái thành phố Chẳng trách phương hồi chạy cũng không biết. Cái này lão ba thật là thành sự không có bài sự có thừa mê rượu thích cờ bạc ngược lại là có một tay. Lúc trước lão mù chính là chịu không nổi hắn sau khi say rượu đánh đập mới chạy. Hiện tại thế mà còn tìm thượng nữ nhân. Một cách trong nồi ăn cơm như vậy nhiều năm. Phương cảnh vậy còn không biết lão ba nát tính tình. Không có mấy người có thể nhìn được hắn kia tính cách. Kia nữ nhân đồ hắn cái gì đồ hắn tuổi tác đại đồ hắn không tắm rửa này mẹ nó chính là hướng về phía tiền đến phương cảnh cảm thấy chính mình sớm muộn chết này cha ruột tay bên trong. Quá nửa giờ nộ khí xuống phương cảnh một lần nữa gọi điện thoại trở về liên đới phát 5.000 ngàn khối. uy nhi tử vừa mới còn chưa nói xong ngươi như thế nào treo ta hai ngày nữa trở về. Ngươi cũng mau về nhà. Ta tìm ngươi có việc. Nghe đầu kia tất tiếng soi soạt tốt tiếng rên nhẹ Phương cảnh úp điện thoại Thứ 6 Làm xong quay chụp phương cảnh về đến nhà Bên kia phần diễn trục xong Đằng sau muốn tải thành đô nhà ra chụp Lần này có thể ở nhà ngốc nửa tháng Ngô dai dai mở cửa lớn Sắc mặt không tốt lắm Mở cửa sao không có lên lầu Chính mình ngồi viện tử bên trong Vào nhà Một cách diêm viên thuốc đầu Khoác trên người tạp dề Mang kính mắt tuổi trẻ nữ nhân tới hướng phòng bếp cùng phòng khách trong lúc đó Bận tối mày tối mặt Tiểu cảnh đến rồi nhanh ngồi Đồ ăn lập tức liền tốt nhìn này 2425 nữ nhân Phương cảnh không hiểu ra sao Đây là mới tới bảo mẫu Có điểm trẻ A Phương hồi trên mặt mang nước mắt cùng Phương phủ một người ngồi một cái ghế sofa Ngay tại chiến tranh lạnh Đây là ai a phương cảnh nhìn về phía phương hồi. Phương hồi cười lạnh. Giang a di tam quan sụp đổ. Phương cảnh như là bị thiểm điện bổ chúng. Không thể tin được nhìn phương phụ. Lão đầu tử thật biết chơi a này nữ nhân so với hắn không lớn hơn mấy tuổi a lão đầu tử coi người ta ba đều có thể. Khục đây là người giang a di phương phụ có lẽ cũng cảm thấy ra mặt có điểm không nhìn được. Từ khi hai người cùng một chỗ đến. Chất vấn bọn họ tình yêu rất nhiều người. Nhưng người nào nói lão đầu lại không thể có loại này yêu đương lại nói hắn cũng không già. Không đến năm mươi đâu các ngươi không thích hợp không do dự. Phương Cảnh tử tốn nói. Chúng ta là thật tâm yêu thích tiểu giang gặp được ta thời điểm nàng không biết ngươi thân phận. Nói không thích hợp phương phụ nổi giận. Ngươi nói không thích hợp liền không thích hợp mắc mớ gì tới ngươi rót một chén nước. Phương Cảnh ngồi xuống. Ngư khí vẫn là bình thản Ngươi dùng ta tiền liền quan ta chuyện Tốt ngươi lão tử dưỡng ngươi cách bạch nhãn lang chỉ vào phương cảnh Phương phụ khí đến ngón tay phát run Vô cùng đau đớn nói Lúc trước ngươi bán lão tử phòng Bán lão tử dụng Ta nói cái gì rồi hiện tại lão tử thật vất vả tìm được chân ái Các ngươi một đám còn không đồng ý Có các ngươi chuyện gì vẫn là câu nói kia Không thích hợp khi còn nhỏ ta liền đã nhìn ra Trong nhà ngươi tâm hận nhất Tám tuổi liền dám chết dao phay chém ta Hiện tại ta già càng không phải là ngươi đối thủ Mắt bên trong hiện ra nước mắt Phương phủ một cái nước mũi một cái nước mắt Nhi nữ bất hiếu Lão tử thời gian này sống được có ý gì chết đi Coi như song cầu tìm cái khăn lông Dính vào nước Phương cảnh đưa cho Phương hồi Làm nàng lau mặt Ngươi nói hắn tìm như vậy cách mẹ kế Về sau ta như thế nào đi ra ngoài thấy người Bị người ta biết ta đều không ngóc đầu lên được Tuổi đã cao còn già mà không kính Học nhân ra châu già gặm cỏ non Không muốn mặt Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 343 bánh quai trèo tình cảm ơn Cai cô trai 50 phương cảnh khi còn nhỏ cầm đao chém qua phương phụ Bởi vì phương phụ uống say trong nhà một trận đánh tạp Vậy liền coi là đấm vào đấm vào còn đánh người tuổi còn nhỏ Phương hồi đều chịu một chân. Lúc ấy Phương cảnh cách nào nhìn nổi đi. Phong trì điện thệ Quơ lấy dao phay chính là một đao chém Phương phủ lưng bên trên. Trong đêm đưa bệnh viện. Về sau Phương phủ nói chuyện đều khách khí rất nhiều. Tất cả mọi người là người một nhà. Không cần phải ẩm ý thành như vậy. Giang điểm đem đồ ăn để tại bàn ăn bên trên sau tới khuyên can. Ngươi ít giả mù xa mưa trước đó liền ngươi vẫn luôn tại chân ngoài thổi gió, phương hồi khí đến không được. Làm sao cùng ngươi giang a di nói chuyện trong mắt ngươi còn có ta cái này cha sao phi? Ta gọi nàng tỷ đều chê bé ngươi. Được rồi, đừng nói nữa. Giang điểm ngồi tại ghế sofa trên vai, tay ghéo phương phụ. Hải tử không hiểu chuyện. Ngươi là đại nhân, muốn nhiều tha thứ. Sau đó nhìn về phía phương cảnh, cười nói, ta tuổi tác lớn hơn ngươi không có bao nhiêu. Đối ngươi kêu a Di xác thực không thích hợp. Chúng ta cắt luận cắt đích. Ngươi muốn nguyện ý gọi ta thì cũng được. Mặc kệ nàng, phương cảnh, đưa ánh mắt phóng tới phương phủ trên người, Lạnh lùng nói, chuyện trước kia liền không nói. Ta tự hỏi không có bạc đãi ngươi. Đem ngươi an bài tại đối diện cũng là nghĩ để ngươi bình thường quan tâm phương hồi. Ngươi làm sao làm chơi mạc trược. Tìm nữ nhân. Ngươi xứng đáng ta sao đừng tìm ta kéo những này. Hai chuyện khác nhau phương phụ không kiên nhấn khoát tay. Nhà đầu phiến tử này cái gì tính tình ngươi không phải không biết. Cùng ta từ trước đến nay không hợp nhau. Ta cùng tiểu giang chuyện pháp luật đều không xem vào. Các ngươi cũng không có quyền quản. Cùng lắm thì ta về sao không muốn ngươi tiền. Vừa mới dứt lời, Giang Điểm một tay bóp ở phương phủ phía sau lưng. Lão đầu tử này như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Không cần tiền hai người bọn họ ăn cái gì ba. Lời này thế nhưng là ngươi nói phương cảnh nghiêm túc hỏi. Ngươi ba nói nói nhảm đâu. Giang Điểm vội vàng giải thích hắn như vậy lớn tuổi như thế nào đi làm ngươi thật là không thể không quản hắn. Đúng chính là ta nói phương phụ quật cường Nước bọt bay tứ tung Lớn tiếng nói Liện ngươi có thể ở bên ngoài tìm lớn tuổi Không thể để cho ta tìm tuổi nhỏ sắc mặt âm trầm Phương cảnh nhìn một chút sang điểm Lại quay đầu nhìn về phía phương phụ Ngươi nghe ai nói đây còn phải nói Bên ngoài đều chuyện khắp Nói ngươi được bao nuôi phương hồi chấn kinh Nhìn hai cha con này không phản bác được Một cách bao nuôi Một cách bị bao cho nên nhân ra nói cái gì Ngươi liền tin cái gì Phương Cảnh chậm rãi đứng lên Úm ụm Phương phủ cổ họng làm chuyển động Cách mông không có cảm giác về sau xê dịch Trong lòng nhất thời siết chặt Phương Cảnh hiện tại ánh mắt cùng lúc trước chém hắn Thời điểm giống nhau như đúc Hắn thật sợ này tiểu tử quơ lấy trên bàn trà chém trà Cho hắn u đầu sức chán Tám tuổi liền dám chém người Còn có chuyện gì hắn làm không được ngươi là con rùa ăn đòn cân sắt tâm đúng không hành? Ta thành toàn ngươi. Ngươi muốn làm gì đối mặt khổng võ hữu lực, một mươi tám mươi hai phương cảnh, phương phủ bỡ ngỡ. Trong ví tiền lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Phương cảnh ném qua đi. Trong này có 50 vạn. Chúng ta xem như thanh toán xong. Qua một thời gian ngắn ta liền dọn đi. Về sau ngươi cũng đừng tới tìm ta. Ngươi, ngươi thật làm ra được ai mà thèm ngươi thối Phương cảnh, một nhà nên hòa hòa khí khí Như vậy ẩm ý xuống không phải biện pháp Giang điểm từng thanh từng thanh thẻ ngân hàng bắt tay bên trong Việc này là ta không đúng Đã các ngươi không thích ta Ta đi chính là Thấy nàng động tác Phương cảnh không khí ngược lại cười Mật mã 3 cái 6 3 cái 5 Ta ba không muốn vậy cho ngươi Xem như ngươi thanh xuân tổn thất phí Nội tâm giấy rua Giang điểm cầm thẻ xương tay trắng giá Nàng nghĩ muốn số tiền kia Bị này tao lão đầu tử ngủ lâu như vậy Đồ không phải liền là cách này sao Nhưng hơi ít phương cảnh ở bên ngoài động một chút là quyên hơn ngàn vạn 50 vạn vuốt tóc xin cơm đâu Ngại ít phương cảnh nhìn giang điểm biểu tình liền biết cái gì tình huống Chỉ vào phương phụ nói Ngươi là không biết a ta ba hút thuốc uống rượu đánh bạc đánh người không gì không giỏi. Ta mộ chính là bị hắn đánh chạy. Ta sơ trung thời điểm hắn liền đi ra ngoài làm công. Mấy năm không trở về. Không có gửi một phân tiền trở về. Ta cùng mũi mũi gém chút không có chết đói. Đằng sau ta có tiền hắn mới trở về trả lại cho ta chỉnh một cuộc diện dối rắm chuyện bồi thường nhân ra hơn trăm vạn. Liện loại này phụ thân ta không có đổi ra cửa tính khách khí Hiện tại ngươi còn cảm thấy 50 vạn ít sao ngươi muốn ngại ít ta ngày mai liền đi đồn công an cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ 50 vạn ta một phần không dùng ra Các ngươi yêu như thế nào giày vò như thế nào giày vò Nhìn phương phụ Phương cảnh chỉ tiếc xem sắt không thành thép Cơ hội hắn đã cho một lần Không nghĩ tới cố chấp như vậy không thay đổi Hắn không có dưỡng tổ tông thói quen từ nhỏ đến lớn này làm ba cũng không có mấy ngày xứng trước qua, không cần cũng được. Có thể hay không lại cho hai mươi vạn. Ta biết ngươi không thiếu tiền. Về sau ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi ba có bất kỳ liên hệ. Giang điềm tạc tâm bất tử tiếp tục nói. Phương cảnh một phen làm nàng bỏ đi nhiều đập ba năm trăm vạn tâm tư. Có như vậy mấy giây nàng đều thay phương cảnh đau lòng. Gặp được loại này lão ba cũng là ngược lại tám đời ngấm múc. Có thể ca cho hắn làm sao Phương hồi mở miệng. Tiền ta có thể cho ngươi. Bất quá muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngay trước ta ba mặt nói một chút vì cái gì tiếp cận hắn. Nhìn Phương phủ kỳ cánh ánh mắt, giang điểm kiên trì nhẫn tâm nói ta tiếp cận ngươi ba chính là vì tiền. Âm âm như là ngũ lôi oanh đỉnh. Phương phủ hai mắt vô thần. Muốn khóc vừa khóc không ra Đã nói tình yêu ta yêu mẹ nó bánh quai chèo tình Nữ nhân đều là lừa đảo Về sau lão tử cũng không tiếp tục tin tình yêu phương cảnh khinh thường Hai người này một cách tham nhân ra thân thể Một cách đổ nhân ra tiền Từ đâu ra tình yêu này nếu là đều có tình yêu Lão mấu heo có thể lên cây Rời đi đi tiền ta ngày mai đưa cho ngươi Cám ơn nói tiếng cám ơn, Giang điểm cởi tạp xề cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu điểm điểm, ngươi không muốn đi phương phủ lôi kéo Giang điểm tay giữ lại. Giọng nói chi buồn nôn làm phương cảnh cùng phương hồi toàn thân run lên. Đẩy tay ra, Giang điểm vẫn là đi. Phòng khách chỉ nghe thấy rất nhỏ tiếng nức nở, còn có bàn ăn bên trên bày đầy một bàn đồ ăn. Sơn hồi lộ chuyện bất kiến quân tuyết địa khẩu lưu mã hành sử Ăn cơm đi kêu lên phương hồi. Phương cảnh đi phòng bếp rửa tay. Đối ngoài cửa sổ ngô dai dai hô Phía dưới. Người không lạnh nha đến rồi nghe được phương cảnh kêu gọi. Lại trông thấy một nữ đi ra ngoài. Ngô dai dai chỗ nào không biết phương hồi các nàng ra việc nhà nói xong rồi. Sau khi lên lầu bàn trên bày biển bát đũa. Phương Cảnh cùng Phương Hồi đang dùng cơm, Phương Phụ ngồi ghế sofa ngẩn người. Gai gai tỷ, ta giúp ngươi sới cơm. Cám ơn tiếp nhận Phương Hồi bát. Ngô Giai Giai có điểm đứng ngồi không yên. Phương Cảnh không đến phía trước nàng liền biết chuyện gì. Kỳ thật nàng cũng không coi trọng Phương Phụ tình yêu, người sáng suốt cũng nhìn ra được kia nữ liền hướng về phía tiền đến. Gai Gai trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi giữa trưa cùng buổi chiều trong nhà cho Phương hồi nấu cơm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, biết so với Phương cảnh công tác nấu cơm quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Ngô Gai Gai cầu còn không được. Thức ăn này xào đến không sai thơm cay ngon miệng canh cũng vẫn được. Ca ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nghe hai huynh muội kẹp thương đeo gậy lời nói. Ra mặc dù giày Phương phủ đều có điểm ngồi không yên, muốn đi lại không dám đi. Đi lần này sợ là tại cũng không có tiền có thể dùng, có tiền hay không hắn cũng là không phải quá quan tâm. Làm cách bảo vệ cũng có thể nuôi sống chính mình. Mấu chốt còn thiếu mấy vạn khối bạc trượt tiền đâu. Phương cảnh cho ta mười vạn khối rút của Phương phủ vẫn là không nhịn được mở miệng. Dựa vào cái gì phương hồi không làm? Từ nhỏ đến lớn không có phù thân dạng. Bây giờ còn có mặt muốn 10 vạn. Lúc trước nàng cùng Phương Cảnh ở nhà nhanh chết đói thời điểm 10 khối đều không có. Có thể ngày mai đưa cho ngươi Phương Cảnh giọng nói nhẹ nhàng. Còn cho ngô dai dai gấp một đũa đồ ăn. Ngay tại Phương phủ thư một hơi thời điểm. Chỉ nghe thấy Phương Cảnh tiếp tục nói. Về sau nơi này đừng tới nữa. Tiếp qua 2 tháng ta mang Phương hồi dọn đi. Ngươi cái kia quẩy bán quà vặt ta cho ngươi thuê 3 năm Hết lòng quan tâm giúp đỡ Lại có chuyện gì không cần gọi điện thoại cho ta Phương cảnh nói phong khinh vân đảm Ngô dai dai nghe được hãi hùng khiếp vía Đến miệng thịt ăn đến không có tư không có vị Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 344 Phương cảnh là lừa đảo cảm ơn cai cu trai 24 50 buổi tối Cơm nước xong xuôi Phương Cảnh an bài ngô Gai dai đi tầng dưới ngủ. Không đợi ngô Gai Gai nói chuyện Phương hồi cái thứ nhất không đáp ứng. Nói muốn ngô Gai Gai cùng nàng cùng nhau ngủ. Ngô Gai Gai cũng liền gật đầu liên tục. Nói các nàng mấy ngày nay đều là cùng nhau ngủ. 11 giờ. Phương Cảnh mới vừa nằm ở trên giường đã cảm thấy không đúng. Cách mũi ngửi ngửi. Một cỗ không thuộc về hắn nghe đạo xuất hiện phát ra trong chăn bên trên. Đây là... Nước hoa người không ra là nhãn hiểu gì, nhưng chính là nước hoa còn mang theo nhất điểm điểm mùi sữa. Chẳng lẽ là ta không ở nhà phương hồi chính mình chạy tới ngủ phương cảnh nghi hoặc, không đúng, nàng cũng không cần nước hoa. Phương hồi keo kiệt đều là cùng hắn học. Nếu như phương cảnh keo kiệt đến ra, kia phương hồi chính là keo kiệt đến thực chất bên trong. 20 khối tiền có thể sử dụng một tháng cách loại này Nàng xưa nay không dùng đồ trang điểm Chớ đừng nói chi là nước hoa này đồ vật Dai dai tỉ Ta có thể hỏi ngươi chuyện này sao căn phòng cách vách giường bên trên Phương hồi xoay người đối mặt ngô dai dai Ấp a Ấp uống nói Nói đi Ngô dai dai này sẽ tâm loạn như ma Căn bản vô tâm giấc ngủ Mấy ngày nay nàng đều là tại phương cảnh gian phòng ngủ, có đôi khi còn không có mặt quần áo, vốn dĩ hôm nay muốn đem chăn đổi. Nhưng buổi sáng phương phủ mang theo nữ nhân tới, phương hồi vẫn luôn tải cãi nhau, sợ nàng ăn thiệt thòi. Nàng vẫn đứng bên cạnh nhìn, dần già liền đem đổi chăn chuyện quên, sắp ngủ phía trước mới nhớ lại. Hiện tại trái tim phanh phanh nhảy, mặt đều đỏ đến bên tay cũng liền tắt đèn không ai trông thấy. Ta ca ở bên ngoài thật là bị phú bà bao nuôi sao U, V, Quy, Quy, Mơ. a nghe được phương hồi đến lời nói. Ngô dai dai tự động hử một cái. Lời ra khỏi miệng mới phản ứng được. Không phải. Không phải ngươi ca đều như vậy có tiền. Cách nào phú bà bao có thể dưỡng được rồi hắn hắn không bao nuôi người khác cũng không tệ. Thật sao đêm tối bên trong Phương hồi mở to mắt to Tùy theo tối sầm lại Thế nhưng là hắn không có gì tiền Mấy chục vạn lão bà bản đều còn tại ta này Hôm nay cho cái kia xú nữ nhân mấy chục vạn Lại cho ta ba người vạn Chỉ sợ những năm này tích xúc cũng chưa Phúc ha ha ha ngô dai dai bị chọc phát cười Nói khẽ ngươi ca mới không kém chút Tiền ấy Hắn tiền tiết kiệm mấy ức trăm vạn con là hắn một lần suốt tràng phí. Thật hay giả phương hồi há to mồm. Cách này cùng phương cảnh nói không giống nhau a Thế nhưng là hắn cùng nói chính là không có tiền. Quyên tiền đều là mấy ngàn mấy ngàn quyên. Hai tháng trước ta còn đi nhà hàng làm công còn nghĩ cho hắn gửi tiền đâu à. Ngô dai dai bị phương cảnh cách này ngây thơ muội mũi cho hoảng sợ đến. Hắn lửa ngươi ngươi liền sẽ không chính mình lên mạng xem sao trong nhà không có lưới máy tính tuyến đều bị đốt sợi đồng bán máy chủ cũng bán phương hồi theo dưới cái gối đem một cục gạc lấy ra ta điện thoại là cách này không thể lên lưới công năng cơ màn hình rất sáng một ăn ấm phím đầy phòng đều là hết nhìn cách điện thoại di động này Ngô Gai Gai triệt để trong gió lộn xộn Tại nàng trí nhớ bên trong, 10 năm trước nàng cha chính là cái này. Chẳng trách phương hồi lên không được lưới, lần này toàn rõ ràng. Người ta thật là một cách ngoan nhân a Người nói cái gì không ngô dai dai lắc đầu. Thực sự nhìn không được phương cảnh như vậy hố người. Nhỏ giọng nói. Người ta có tiền. Hắn quyên tiền đều là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn quyên. Nghĩ không ra đối với ngươi như vậy hà khắc. Bao nhiêu phương hồi cao hố thanh âm quanh quẩn tại gian phòng kém chút không có nhảy dựng lên. Người ta có tiền không phải câu tiếp theo. Hắn quyên tiền đều là mấy ngàn vạn quyên ta đi tìm hắn tính sổ đứng lên bật đèn. Phương hồi liền muốn đi sát vách. Nàng ở nhà ăn chính là cải trắng đậu hũ. Ngày nghỉ còn đi làm công. Phương cảnh cái này bại ra tử thế mà quyên mấy ngàn vạn còn nói cho nàng biết là mấy ngàn khối này sao có thể nhịn đừng a ngô dai dai từ phía sau đem nàng giữ chặt. nhà đầu này nếu là đi tìm phương cảnh, kia không rõ rành rành bán nàng à. ngươi ta trong khoảng thời gian này rất mệt mỏi, hôm nay hắn tâm tình không tốt, ngươi cũng không cần quấy rầy hắn. thế nhưng là, thế nhưng là, đừng thế nhưng là ngoan, ngủ. Ngô dai dai đem phương hồi đầu ấm ở trước ngực chân đáp đi qua đem phương hồi kẹp lấy. Ngươi chính là tiêu tán tiểu hỏa tử rất tinh thần giang chiết. Nam cảnh giải trí. Tám giờ dưới sáng. Vừa đi làm Dương Nịnh đã nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng tại văn phòng cửa. Trước tiến đến đi bật máy tính lên. Dương Nịnh cũng không ngầm đầu lên. Ở đây ngươi không cần mặc như vậy chính thức. Trang phục bình thường cũng là có thể. Được rồi nịnh tổng hai tay vác tại đằng sau Tiêu tán xuyên thẳng tắp âu phục cẩn thận tỉ mỉ Đây là hắn duy nhất một bộ âu phục Rất nhiều người nói trắng ra thượng giống như bán bảo hiểm Nhưng hắn cảm thấy rất xoáy Trước khi đến hắn liền tra rõ ràng Hiện tại nam cảnh là Dương Nịnh Đương ra làm chủ Trước mắt này vị cũng không phải bình hoa Đã từng một tay mang ra Trần Hải Ba cùng phương cảnh hai cách một tuyến minh tinh Là kim bài người đại diện Ta này người liền không quen nhìn quản lý công ty nghiền ếp chế độ Hơi một tí mấy ngàn vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng Quả thực không đem người làm người Chúng ta cách này không đồng giảng thực tự do Có thực lực ký hợp tác ước Không nhận quản thúc Nghĩ tới ổn định sinh hoạt vậy ký dài ước chừng có bảo hộ Nay phần hợp đồng là Trên máy vi tính Nhìn phương cảnh phát tới tiêu tán hợp đồng Dương Nịnh thanh âm im bặt mà dừng Phí bồi thường vi phạm hợp đồng kia một cột trường trường số lượng làm nàng có điểm choáng đầu hoa mắt Máy im xoát xoát vang lên Không có mấy giây hợp đồng ra tới Dương Nịnh không cho tiêu tán Phất phất tay làm hắn đi ra ngoài trước Chính mình còn lại là gọi điện thoại cho phương cảnh Hỏi có phải hay không tính sai Được đến kết quả là không sai Năm phút sau tiêu tán lần nữa đi vào trong lòng có chút khẩn trương. Đây là người hợp đồng nếu là không có vấn đề gì liền ký đi. Rõ ràng nhìn cũng không nhìn. Lật đến một trang cuối cùng. Tiêu tán cầm bút lên liền ký. Phúc lợi phương cảnh đều cùng hắn nói hảo. Sẽ không xảy ra chuyện. Vừa mới hắn còn tưởng rằng có cái gì ngoài ý muốn đâu. Hiện tại xem ra phương cảnh không có lừa hắn. Là người tốt đánh dấu một nửa Con mắt liếc về phía trên phí bồi thường vi phạm hợp đồng một cột Dọa đến bút kém chút số ra đi Cây hàng chục hàng trăm ngàn vạn Uông ủ nịnh tổng đây là Không phải tính sai rồi không sai Chính là 5 ngàn vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng Vừa mới ta cùng Phương Cảnh nói chuyện Hắn chính là nói như vậy Năm ngàn vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiêu tán không có tại chỗ ngất đi coi như trong lòng tố chất tốt Này mẹ nó nếu là trái với điều ước bán hắn mấy đời cách mông đều không đủ còn Yên tấm Phí bồi thường vi phạm hợp đồng càng cao nói rõ công ty đối với người chờ mong càng lớn Tương lai nâng đỡ cường độ cũng giống như vậy Cách khác đều không có đãi ngộ này Mặc dù không biết phương cảnh vì cái gì làm như vậy cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng Nhưng Dương Ninh tin tưởng hắn có chính mình lý do Làm theo chính là Nói như vậy ta còn phải nói tiếng cảm ơn rồi tiêu tán khóc bị nghẹn nói Ta cảm ơn ngươi tổ tung Cậu nói phương cảnh đại lừa gạt Chúc ta công ty nghệ nhân không chỉ ngươi một cái Quốc gia một cấp diễn viên đều có đâu rồi Phúc lợi của bọn hắn đều không có ngươi tốt. Ngươi chú ý nhìn xem hợp đồng phía trước phương cảnh an bài con đường. Cho ngươi sáng tác bài hát. Thượng ca hát tống nghệ suốt đạo. Phát an bơn. Tiếp tục biểu diễn phim truyền hình nam một. Nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phương cảnh hào phóng như vậy. Những người khác không có đãi ngộ này. Dương Ninh tiếp tục dùng nàng ba tấp không ngắt miệng lưới mê hoạt nói. Về phần phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngươi cùng không cần lo lắng. Hiện tại ngành giải trí. Một tuyến minh tinh một năm kiếm cách 7-8 ngàn vạn dễ dàng. Phương cảnh hắn một cách đại diện chính là 8-900 vạn. Chỉ cần ngươi có thể hỗn đến một tuyến, những này không phải chuyện trừ phi ngươi đối với chính mình không có lòng tin. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lại là sáng tác bài hát lại là nam một. Này nếu là đều đỏ không được Không cần phương cảnh mở miệng Ta liền để ngươi xéo đi Phí bồi thường vi phạm hợp đồng Cái gì cũng chỉ có thể một tờ hết hiệu lực Vui chơi giải trí theo tống nghệ Bắt đầu 19 chương 345 Tiêu tán suất đảo cám ơn Cai cu trai 25-55 ngàn vạn Phí bồi thường vi phạm hợp đồng Nhằm vào chính là ngươi đỏ lên Lúc sau muốn chạy chuyện Nhưng ngươi trái lại muốn tới đây Này làm sao không phải một loại chuyện tốt. Ngươi nếu là đỏ lên không phải liền là tốt hơn chỉ cần không nghĩ chạy trốn. Công ty đến lúc đó tự nhiên sẽ đại lực tài bồi ngươi. Nếu là không đỏ nói cái gì đều là nói xuân. Đừng nói năm ngàn vạn. Chính là năm ước cũng là nói nhảm. Nhìn hợp đồng. Tiêu tán suy tư. Trên đó viết ký ghét bảy năm. Phương Cảnh giúp hắn sáng tác bài hát. Để hắn làm nam một tiền kiếm được phân phối phương thức cùng cách khác quản lý công ty khác biệt Kiếm được càng nhiều công ty giúp thành càng ít 2.000 vạn bên trong công ty hút 7 thành 5.000 vạn hút 5 thành 8.000 vạn hút 3 thành Một ớp trở lên hút 1 thành Hơn nữa cùng cách khác quản lý công ty hơi một tí ký năm so sánh Nam cảnh 7 năm xem như lương tấm Ta ký suy nghĩ liên tục Tiêu tán vẫn là cầm bút lên ghi lên chính mình tên. Hợp đồng một thức hai phần. Hắn lưu một phần mang đi. Hô thở hắt ra. Tiêu tán trong lòng nặng nề. Nhân sinh lần đầu tiên ghi bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng 5.000 vạn hợp đồng. Nói ra có thể thổi nửa năm. Hợp tác vui vẻ. Về sau tất cả mọi người là đồng nghiệp. Ngươi người đại diện ngày mai sẽ tới vị. Công tác cụ thể ngươi có thể cùng nàng nói. Nếu là đối nàng có ý kiến gì cũng có thể cùng ta phản ứng Thu hồi hợp đồng, Dương Nịnh đứng dậy cùng tiêu tán nắm tay Ta còn có người đại diện tiêu tán vui mừng Loại đãi ngộ này tựa như là tam tuyến minh tinh mới có a đương nhiên Chỉ cần là nam cảnh nghệ nhân đều có chính mình người đại diện cùng trợ lý Như vậy đại hợp cùng đều ký Cũng không trở thành tỉnh này mấy vạn khối Ngươi hết thảy từ người đại diện phụ trách không bận rộn nghe nhiều họp, đúng rồi, không cần thiết không muốn vượt cấp báo cáo. Dương Nịnh nghiêm túc nói, không có người lão bản nào sẽ thích vượt cấp báo cáo nhân viên, hy vọng ngươi rõ ràng. Ta hiểu sau khi tốt nghiệp đại học tiêu tán trước vào chỗ làm việc. Cùng bằng hữu kết phường làm qua công ty nhỏ. Đằng sau mới chạy tới giang Chiết truyền hình tham gia tống nghệ. Coi như cũng coi như nửa cái lão bản chỗ làm việc quy tắc hắn hiểu, hắn cũng không thích sau lưng nhân viên đâm thọc. Ngày mai tới đi làm, trước huấn luyện, suốt đạo chuyện phương cảnh sẽ cho ngươi an bài. cảm ơn Nịnh Tổng. Còn có cái gì không hiểu liền hỏi. Bình thường nói lời này đều là chạy tới người. Tiêu tán chỗ nào nghe không hiểu. Nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Nịnh Tổng. Không có xuất đảo phía trước có hay không cơ bản tiền lương bên ngoài tiền thuê nhà thật đắt. Không có bất quá có thể giữ chi chính mình đi tìm tài vụ. Mặt khác giữa chưa công ty cung cấp cơm, không muốn ăn có thể cuối tháng tiền mặt thành tiền. Phương cảnh mấy trăm vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều thay tiêu tán bồi thường. Dương mình không đến nỗi ngay cả cách tiền lương cũng không cho giữ chi. Cám ơn mình tổng tiêu tán đại hỷ. Mặc dù không bao trùm. Nhưng bao nhất đốn cũng không tệ lắm. Chính mình trước tìm tiện nghi thành trung thôn ở. Một tháng tiết kiệm không ít tiền. Không nghĩ tới cùng phương cảnh so, hắn năm thứ nhất mục tiêu chính là Mỹ tư tư kiếm 30 năm mươi vạn. Một tháng sau tiêu tán leo lên nhất đương ca hát tiết mục, một đi ngang qua quan trảm tướng tiến vào trước mười. Còn có bao nhiêu cách mười năm biểu diễn? Tiêu tán từ Phương cảnh khúc Phương cảnh buổi tối Trước 10 thi đấu bên trên Trông thấy tiêu tán tuôn ra ca khúc tên Toàn trưởng người xem sợ ngây người Đây là trùng hợp sao thật hay giả phương cảnh viết ca Đây không phải khi dễ người sao có còn muốn hay không vui sướng chơi đùa nghe nói phương cảnh ca hiện tại cũng xào đến mấy trăm vạn Vẫn là có tiền mà không mua được cái loại này Xem ra cái này tiêu tán lai lịch không nhỏ Hậu trưởng không Có thường hát tuyển thủ một đám khuôn mặt đắng chát. Không cần so với bọn hắn nhất định phải thua. Phương cảnh kim khúc bán buôn cơ sưng hào không phải thổi phồng lên. Bình thường ca sĩ có thể cầm tới một bài giá trị bản thân lập tức gấp bội. Hạng hai ca sĩ cầm tới một bài cũng dám đi cùng một tuyến ca sĩ đua. Lần này tham gia đại đa số đều là người mới. Vốn dĩ tiêu tán tên tiểu bạc kiểm này nhân khí cũng rất cao. Hiện tại có phương cảnh ca lại càng không cần phải nói. Những năm kia chúng ta từng sớm chiều tương hướng cùng nhau chơi đùa cười cùng nhau phiền muộn. Những năm này chúng ta cũng từng có bàng hoàng vì sinh hoạt cũng vì lý tưởng mới mở miệng. Vẫn là người xem quen thuộc phương cảnh hương vị. Khổ tình ca ghế giám khảo. Thẩm hảo đối với bên cạnh ban giám khảo nói. Người trẻ tuổi này ngoại hình tốt. Ca hát trình độ cũng là nhất lưu. Chỉ là này vài câu ta cảm thấy có thể cầm quán quân không là vấn đề U Vinh Quy Quy Mơ Ta cũng là cảm thấy Theo trận đầu thời điểm ta liền đã nhìn ra đại gia quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng còn không có hát xong Hai người kẻ sướng người họ liền đem quán quân định Hậu trường canh khác ca sĩ biết đoán chừng muốn khóc chết trong nhà cầu Không có cách Ai kêu ban giám khảo cùng phương cảnh quan hệ cương Bên kia gọi điện thoại Thẩm hảo bên này ngực liền đập đến vang ầm ầm Nói hết thảy bao ở trên người hắn Tuyệt không làm người trong nhà ăn thiệt thòi Vừa nghĩ lại cũng đã quá 10 năm những cách đó cô độc chỉ có thể cùng ngươi nói Từng có chút thành công Chúng ta cùng nhau chia sẻ Chờ mong sau cách đặc sắc mở màn Còn có bao nhiêu cách 10 năm Có thể dũng cảm làm thanh niên nhiệt huyết đài bên trên Một thân lam nhạt hưu nhàn áo cao bồi tiêu tán còn tại thỏa thích hát. Bài hát này là phương cảnh vì hắn viết. Tiết mục cũng là công ty cố ý tìm. Theo hải tuyển bắt đầu. Cùng nhau đi tới hắn thực thuận lợi. Có hay không tấm màn đen hắn không biết. Cũng không nghĩ quan tâm. Ban giám khảo hắn không biết. Chắc chắn sẽ không thiên vị. Duy nhất rõ ràng chính là đêm nay qua đi hắn đem lần nữa xuất đảo Hắn tên cũng sẽ vang vọng thiên gia vạn hộ 3 ngày trước điện thoại bên trong phương cảnh thanh âm còn tại đầu ấp một bên quanh quẩn Bài hát này giá trị 400 vạn Chờ ngươi hát xong ngày thứ hai Công ty sẽ lấy ra 200 vạn mua hôn sợ 300 vạn thông báo 22 nhà truyền thông đưa tin ngươi Phòng làm việc 6.000 vạn phấn ti 300 ma tinh hào sẽ buông xuống hết thảy công tác. Cho cá nhân ngươi soát một tuần lễ. Còn có bao nhiêu cách 10 năm? Có thể kiên trì lúc trước tín niệm còn có bao nhiêu cách 10 năm có thể không quên hồi ước điểm điểm còn có bao nhiêu cách 10 năm có thể nhớ lại thanh xuân dung nhan Đó là cái cái gì thần tiên nhan giá trị thanh âm cũng thực sút giòn yêu yêu. Ai có thể nói cho ta này thủ ca tên còn có này xoái khí tiểu ca ca kêu cái gì một phút đồng hồ. Ta cần cái này người toàn bộ chất liệu. Ngay kế tiếp. ít hỏi đầu đề. Các đại tạp chí đều tại đưa tin tiêu tán. Cái này thanh niên xa lạ như là lúc trước phương cảnh đồng dạng. Trong vòng một đêm rơi vào người xem tầm mắt. 16 nhà quản lý công ty dối ra cành ô lưu còn không có cầm tới quán quân liền có 6 cái đại diện hẹn trước. Tiêu tán đi trên đường. Rất nhiều người sẽ tìm hắn ký tên chụp ảnh chung. Lúc trước cùng nhau tham gia giang chiết truyền hình tống nghệ đồng bạn hiện tại còn mặc quần yếm đánh lam cầu. Nhìn thấy hiện trạng của hắn sau đều là ven tỷ. Điện thoại một cách chịu một cách đánh. 10 vào 8, 8 vào 6. Ba vào hai, nhị tiến một cuối tháng 12 tiêu tán đăng đỉnh đoạt giải quán quân. Toàn bộ thi đấu trong lúc đó. Hắn thu được phương cảnh ba bài hát. Còn có bao nhiêu cách mười năm. Dốc hết thiên hạ. Ôm ập lấy ngươi rời đi. Rất nhiều ca sĩ cả một đời chỉ có một bài tác phẩm tiêu biểu. Trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán liền có ba thủ. Làm sao không làm cho người ta kinh diễm. Đêm khui... Tiêu tán còn chạy vội tại đường cao tốc bên trên. Liên tục một vòng mỗi ngày nghỉ ngơi năm cái giờ hắn có điểm gánh không được. Ngay tại chỗ ngồi bên trên ngủ gà ngủ gật. Quản lý Liễu Ngọc mi cũng tại nhắm mắt nghỉ ngơi, dưới thân ông ông chấn động. Lấy ra vừa nhìn là Dương Nịnh phát tin tức. Hành trình hủy bỏ. Ngày mai đi xa thành. Cuối tuần tham gia tương nam truyền hình đón năm mới sắc mặt đại hỷ. Liễu Ngọc Mi vốn muốn đem tin tức này nói cho tiêu tán Nhưng thấy hắn nằm ngáy o o liền không có quấy dày Chỉ là thông báo lái xe thay đổi tuyến đường Báo cho ăn cơm trước đi ma đô biệt thự Phương Cảnh từ phòng bếp đem đồ ăn từng bàn bưng lên bàn Phương Hồi nằm sấp phía trên tại làm bài tập Dương Nịnh một bên dạy nàng Phòng bíp rửa tay Dương Nịnh đối với Phương Cảnh nói Người cái gì như vậy đại lực tài bồi hắn Còn không tiếc tìm quan hệ làm hắn thượng tương nam truyền hình đón năm mới Nhìn như vậy hào không sợ tạp tiêu tán hiện tại có danh tiếng là không giả Nhưng cũng chỉ là có điểm danh khí Còn không đến mức hỏa đến tương nam truyền hình mời tình trạng Đây hết thầy sau lưng bất quá là phương cảnh tìm tới Hà Linh lúc sau kết quả Mỗi người đều có mỗi người đường đi Ngươi mặc dù là nhãn hiểu lâu đời người đại diện Nhưng luận ánh mắt cũng không như ta Nhìn đi Hắn sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 19 chương 346 hướng tới sinh hoạt Cám ơn cai cô trai 26 năm ngành giải trí sai cấp rõ ràng Muốn theo người mới leo đến một hai tuyến rất khó Rất nhiều người bỏ ra mười mấy hai mươi năm mới nấu đi lên Nhưng có một loại nghệ nhân ngoại lệ đó chính là lưu lượng minh tinh. Bọn họ khả năng mấy tháng trước vẫn là học sinh cấp 3. May mắn bị quản lý công ty chọn chúng sau đóng gói xuất đảo. Phô thiên cách địa tuyên truyền hạ hỏa rất nhanh. Có đôi khi nhân khí có thể so với một tuyến hoặc là đỉnh cấp minh tinh. Đương nhiên, hỏa đến nhanh lạnh đến cũng nhanh. Nếu là nửa năm không xuất hiện cơ bản không ai nhớ rõ. Trong khoảng thời gian này, quản lý công ty sử dụng nghệ nhân kiếm một món lớn sau một lần nữa tìm người. Tiếp tục sao chép xáo lộ. Phương cảnh cần phải làm là đem tiêu tán hướng lưu lượng minh tinh thượng trí tạo. Bất quá hắn không muốn làm làm một cú. Kiếm bổn liền đi cách loại này. Hắn chuyện cần làm bền mỉ thần tượng, không chỉ có nhan giá trị cao, tự thân cũng có tác phẩm tiêu biểu. Lưu lượng minh tinh toàn bộ nhờ lẫn lộn. Kiếm tiền nhanh Một khi dừng lại lẫn lộn cơ bản liền lạnh Nhưng nếu là bọn họ có chính mình tác phẩm tiêu biểu phẩm đâu sẽ còn lạnh sao ta Ta đều không có ở bên kia đi học Như thế nào còn muốn làm bài tập phương hồi đem bàn trên sách vở thu lại Méo miệng nói Trước mấy ngày phương cảnh liền mang theo nàng chuyển trường Về sau đều đến ma đô lên cấp 3 Đây là thành bên trong Không so được chúng ta nông thôn Thành bên trong học sinh rất lợi hại. Ngươi điểm này thành tích đến bên này chính là hạng chót đếm ngược. Hiện tại không hào hào cố gắng. hại ta thường thường được mời ra trưởng đánh chết ngươi. Thật đương nhiên là thật phương cảnh rất sớm đã muốn cho phương hồi chuyển trường. Ngoại trừ thành thị cấp một giáo dục so thành đô tốt. Cũng là vì thanh tính. Tại thành đô biết hắn người rất nhiều. Phương hồi làm hắn mỗi mỗi áp lực cũng rất lớn. Cả ngày đều bị đồng học vây quanh chuyển hỏi lung tung này kia. Đã sớm phiền đến không được. Đến bên này sao không ai nhận biết nàng, hy vọng có thể một lần nữa bắt đầu lại qua bình thường sinh hoạt. Ngươi cũng đừng lừa nàng, phương hồi thành tích rõ ràng còn là rất tốt. Cầm chén đũa cầm lên bàn, Dương Nịnh cười nói. Nàng đọc sách thời đại cũng là học bá. Vừa mới tải dạy dỗ phương hồi phát hiện nàng cơ sở thực vững chắc đặt tại ma đô bên này cao trung cũng là học sinh xuất sắc Không có phương cảnh nói như vậy không chịu nổi Nàng cái dạng gì ta còn có thể không biết rời trường thời gian hơi dài Phương cảnh liền cao nhất đề mục đều không hiểu rõ Từ tiểu học bá nhân thiết triệt để sụp đổ Hiện tại cũng không dám dạy phương hồi làm bài tập Chỉ có thể dựa vào hồ đi qua Thấy phương cảnh con vịt chết mạnh miệng Dương mình cười lắc đầu ngay kế tiếp, mang theo Phương Hồi, ba người cùng đi ma đô du ngoạn, này một năm ngày cuối cùng cứ như vậy đi qua. Ngày mùng 3 tháng 1, Phương Cảnh cùng tử tranh đi tới tương Nam. Bất quá lần này không phải đi khoái bản, mà là hướng về xa xôi hương khu tiến lên. Tương Nam nơi nào đó thôn. Một cách nông thôn tiểu viện bên trong. Hà Linh nghe được điện thoại cố định vang. Vội vàng cầm lên. Úi! Ngươi tốt, có chuyện gì không ta muốn chọn đồ ăn điểm rất nhiều đồ ăn các ngươi đầu bếp trưởng ở đây sao nghe được thanh âm Hà Linh cười. Đối với trên giường Hoàng Lũy nói, tìm ngươi, đầu bếp trưởng, muốn chọn đồ ăn. Ai nha mặc áo chén xếp lê dầu mỡ trung niên nam Hoàng Lũy ngẩn đầu hỏi, lúc này ngươi nói là ai? Khẳng định là phương cảnh Hà Linh cùng Hoàng Lũy này tại dĩ nhiên không phải nghỉ phép. Phương Cảnh cũng không phải đến du ngoạn. Đây là tương nam truyền hình mới tống nghệ. Hướng tới sinh hoạt. Hai người làm chủ nhân mỗi gì đều nhanh đón khác biệt khách nhân. Khách nhân ở trước khi đến còn lại là trước dùng thay đổi thanh khí gọi điện thoại gọi món ăn. Bất quá tiết mục này mới kỳ thứ nhất. Phương Cảnh là mời khách quý việc này Hà Linh cùng Hoàng Lũy đều biết. Bên kia mới mở miệng liền lộ tẩy. Ta muốn ăn toan canh cá, chặt tiêu đầu cá, lại đến hai cái thức ăn chay. Điểm 67 đồ ăn phương cảnh mới dừng lại. Được biết, ngươi chỗ nào đến đến nơi đâu nói xong Hà Linh trực tiếp tắt điện thoại. 12 giờ chưa Phương cảnh đến thôn nhỏ. Tay bên trong kéo dương hành lý. Vừa mới tiến đến liền có tiết một tổ nhân viên công tác tới chỉ đường. Thôn phong cảnh rất tốt. Một bộ giang nam vùng sông nước bộ giáng Trên đường cũng không phải một chân đạp xuống đi tràn đầy bùn Đều là đường xi măng Thoạt nhìn thực mới Hẳn là Hà Linh bọn họ đến sau tu Này cái thời gian điểm sớm ra nông dân tất cả về nhà ăn cơm ngẫu nhiên thấy mấy cái tiểu hải cưới châu lưng bên trên chơi đùa Lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn Đây là tại trong ruộng chờ đại nhân ăn cơm trở về giao ban 10 phút Phương cảnh đến một chỗ viện tử, chiếm diện tích không nhỏ, ở giữa còn có đình nghỉ mát, đứng lên mặt có thể trông thấy hơn phân nửa thôn Viện tử bên trong đều là bàn đá xanh, phòng ở mặc dù là nông thôn kiểu dáng, nhưng có hai tầng Ở cách địa phương này có thể có loại này viện tử, xa hoa trình độ có thể so với nội thành biệt thự Phương Cảnh đến rồi, mau vào Hà Linh cùng Hoàng Lũy đứng cạnh cửa nghênh đón Phương Cảnh cùng Tử Tranh. Tử Tranh cũng tới đã lâu không gặp. Hà Lão Sư tốt. Hoàng Lão Sư tốt ngành giải trí cứ như vậy đại. Tử Tranh hốn đã nhiều năm như vậy. Chỗ nào có thể không biết mấy người. Mặc dù cùng Hà Linh bọn họ không phải bằng hữu. Nhưng cũng nhận biết. Sau một hồi khách sáo mới đến phòng. Hà Linh bận trước bận sau bưng trà đổ nước, mang từ tranh đi gian phòng cho Hoa lý. Hoàng lão sư, ta chặt tiêu đầu cá đâu vào cửa đổi dép lê, phương cảnh một chút không khách khí khắp nơi tìm kiếm. Tìm nửa ngày mới tìm được dưỡng trong chậu cá, còn tại du lịch, sống. Hoàng lão sư, các ngươi cách này không có suy nghĩ. Ta này đều điểm lâu như vậy. Con cá này như thế nào còn không có vào nồi đâu thỏa mãn đi ngươi hoàng lũy mặc vào áo bông. Đeo lên tạp dề. Cầm cái thớt gỗ cùng dao phay hướng viện tử bên trong đi. Con cá này mới từ trong ruộng vứt lên. Cầm lên. Đi theo ta. Viện tử bên trong. Chỉ vào một chỗ đất trống. Hoàng lũy cười nói. Có điểm vội vàng. bít lò đều không có đáp. Ngươi trước tìm mấy khối gạt đáp cái bíp lò. Thuận tiện đem cá xếp. Phương cảnh xứng sờ tại chỗ. Cảm tình tiết mục này chính là cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Ta mới là đầu bếp trưởng ngươi nhiều nhất tính làm việc vặt. Đồ ăn để ta làm hoàng lũy đem cái thớt gỗ phóng một bên. Tìm đến một đống củi lửa. Ngươi đừng nói cho ta xếp đống cá bếp lò cũng không biết. Vậy ngươi nhân thiết muốn sụp đổ phương cảnh là biến hình ký xuất đạo. Đối ngoại vẫn luôn là nông thôn hài tử. Này nếu là liền cơ bản nhất giết cá cũng không biết giết thế nào. Mặt kia liền ném đi được rồi. Xe ngược lại là xe. Chỉ bất quá cùng ta muốn không giống nhau. Các ngươi thật đúng là nguyên sinh trạng thái. Niên đại gì còn dùng quỷ lửa nấu đồ ăn chúng ta kia thôn đều dùng tới lò vi ba. Hai tháng trước. Phương cảnh theo thành đô mang phương hồi tới. Trước khi đi chạy một chuyến hoàng lính thôn. Cho phép phía trước trợ giúp hắn trưởng bối mỗi nhà đưa 8 vạn khối. Không mắc quả mà mắc không quân. Liên đối toàn thôn hắn đều mang theo lễ vật. Ba chiếc xe hàng toàn bộ đổ đầy đồ điện. Từng nhà đều đưa lò vi ba. Nồi cơm điện cái gì? Mặc dù hắn chân trước vừa đi. Chân sau liền có không ít người đem lò vi ba bán. Nhưng này chuyện không liên quan tới hắn. Ý tứ đến. Người khác xử lý hắn như thế nào không xen vào. Ngươi không hiểu, chúng ta đây mới thực là thể nghiệm nông thôn sinh hoạt thức ăn như vậy bắt đầu ăn mới có hương vị. Ta tại nông thôn sống hơn 10 năm, ta như thế nào không hiểu, ta xem là các ngươi ăn quá no. Hoàng lũy nhặt lên một cái nhánh cây hướng phương cảnh đập tới cười mắng, liền ngươi nói nhảm nhiều, nhanh lên rời gạch. Năm phút sau, Hà Linh cùng tử tranh qua đến giúp đỡ. Trông thấy bận rộn phương cảnh hỏi. Cảm giác thế nào mặc dù là một tháng. Gió xuân xe lạnh. Nhưng hôm nay có mặt trời. Cũng không thế nào lạnh. Phương cảnh hít mắt nhìn về phía ngày Cảm khái nói. Hôm nay gạt phá lệ phòng tay vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 347 trần trí viễn cám ơn cai cu ô trai 2750 phương cảnh tại cây nấm phòng. Cũng chính là Hà Linh bọn họ nơi này cần đợi một ngày. Vẫn bẩn 3-4 giờ. Giữa trưa đến. Buổi chiều mới đem cơm đồ ăn lấy ra lên bàn. Ai ăn các ngươi nhất đốn cũng là thật không dễ dàng. Phòng bên trong. Phương cảnh một bên ăn cá một bên than thở. Hoàng lão sư. Các ngươi cái này hình thức không được a Hiệu suất quá chậm. Khách quý bụng đều nhanh đói xẹp. Có ăn cũng không tệ rồi. Nhiều lời như vậy. Tự mình đồng thủ cơm no áo ấm. Đây là tiết mục tôn chỉ không có thương lượng. Mặc kệ hoàng lũy cách này lão ngoan cố. Phương cảnh đối với Hà Linh đạo. Hà lão sư. Hôm nay vất vả. Vẫn bận phía trước bận biểu sau. Không có việc gì. So với hoàng lão sư ta tính không được cái gì. Hắn nấu cơm mới vất vả. Hà Linh tỉnh thương cao. Từ khi phương cảnh cùng tử tranh hai người vào cửa sau trên cơ bản không có vắng vẻ qua bọn họ. Liền xem như nhàn dối thời điểm cũng đang bồi trò chuyện. Ngược lại là hoàng lũy vẫn luôn chuyên tâm nấu cơm. Nửa ngày không nói được một câu. Coi như nói một câu cũng là mắng phương cảnh. Hà lão sư. ngươi như vậy bận rồn không thể được. Liền không nghĩ tới chiêu cách thông minh lanh lợi. Trẻ tuổi điểm người chủ trì đánh giá phương cảnh. Hà Linh cười nói. Ngươi nói chính là ngươi sao khổ khổ khổ bị quả ớt cướp được. Phương cảnh liên tục ho khan. Không phải ta. Ta nào có công phu này. Một ngày bận bịu không ngừng. Ngươi cùng Hoàng Lão Sư đều là tiền bối. Đến đều là người quen còn tốt. Có đôi khi đến điểm người xa lạ. Lại là ngành giải trí thế hệ trẻ tuổi. Ngươi tải như vậy vẫn luôn bồi tiếp không gọi chuyện. Hoàng lão sư phụ trách nấu cơm. Chuyện khác lớn nhỏ chuyện cũng không thể đều phải ngươi tới làm. Chiêu cái trẻ tuổi người chủ trì vừa vặn. Lão xanh tổ hợp. Ngươi cũng dễ dàng một chút. Chủ ý này ngược lại là có thể. Bất quá ngươi câu kia lão xanh tổ hợp có ý tứ gì hoàng lũy trừng mắt phương cảnh nói. Ta liền có như vậy lão cầm lấy bàn trên rượu đế. Phương cảnh cho chính mình ngược lại một chén nhỏ. Đột nhiên nói, có giả hay không chính ngươi không có số sao năm ngoái. Không đúng. Năm trước chúng ta cùng nhau chụp cực hạn khiêu chiến thời điểm ngươi nhiều xoáy. Hiện tại cũng thành trung niên dầu mỡ năm. Ca mê ra tại này. Đối mặt quan chúng. Ngươi nói một chút hai năm qua rốt cuộc trải qua cái gì ta quất chết ngươi cầm dép lên Hoàng lũy đuổi theo phương cảnh tại phương cảnh tán loạn. Hà Linh cùng tử tranh còn lại là một bên xem kịch vui. Hai người bọn hắn vẫn luôn là như vậy sao tử tranh nhau đối với Hà Linh hỏi. Đây cũng không phải. Chỉ là phương cảnh ngẫu nhiên có điểm ra. Thỉnh thoảng thế nào cũng phải nha một chút hoàng lũy. Bóc vết xèo của hắn theo lầu một chạy đến lầu hai. Lầu hai đến lầu một. Hai vòng xuống tới hoàng lũy không chạy nổi. Ngồi bên cạnh bàn thở hồng hộp. Phương cảnh bưng bát khí đỉnh thần nhàn Ngồi sổm đầu bậc thang ăn cái gì Hoàng lão sư Không chịu nhận mình già không được A lão hà Tiết mục này ta liền không nên tới quá Làm giận không có việc gì Coi như rèn luyện thân thể Ta rèn luyện cái sắm thân thể Đây là vì quay phim làm chuẩn bị Muốn tăng trọng 20 cân Vừa mới này Hai chuyến cũng không biết tiêu hao Bao nhiêu mỡ Buổi tối lại được ăn trở về Nghệ nhân đối với thân thể yêu cầu quản lý nghiêm ngặt Mặc kệ là nam nữ đều như thế Làm diễn viên Tăng trọng giảm trọng càng là chuyện thường xảy ra Giống như A mi ngươi mổ hôi A canh ca này đó người Tăng mấy chục cân Giảm mấy chục cân cùng chơi Ý chí lực mạnh làm quảng đại trạch nam trạch nữ xấu hổ Hóa ra là quay phim á, ta đã nói rồi Phong lưu phóng khoáng tuấn tú lịch sử hoàng lão sư làm sao lại mập ra. Phương cảnh mưng bắt đi về tới. Lúc còn trẻ hoàng lũy thế nhưng là trang điểm diễn từ trí ma, nhan giá trị mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tồn tại. Đáng tiếc, năm đó thiếu nữ đều biến thành bác gái, lão hoàng nhưng vẫn là lão hoàng. Còn nói ta, ngươi không phải cũng phát phúc sao nhìn phương cảnh áo len hạ bụng nạm, hoàng lũy nhà rãnh. Trước đó ở bên ngoài phương cảnh vẫn luôn xuyên áo khoác. Nhìn không ra hình thể. Vừa mới cởi quần áo ra. Hoàng lũy mới nhìn rõ hắn kia hở ra bụng bia. Giống như ngươi cũng là vì quay phim tăng mập. Sơ bụng. Phương cảnh đi đến góc tường ca mê ra phía trước nói. Lạc lối. 15 tháng một chiếu lên. Ta cùng tử tranh diễn viên chính. Người xem bằng hấu nhớ rõ đi dạp chiếu phim xem. Vì bộ này đùa ta thế nhưng là nỗ lực không ít. Lại là tăng trọng lại là đóng vai xấu xí. Đại gia xem. Ta tóc đều không có mọc ra. Nói xong nói xong phương cảnh còn từ trong túi lấy ra một trang giấy. Chiếu vào phía trên niệm. Đằng sau Hà Linh hô vài tiếng đều không nghe thấy. Đạo diễn lều. Nhìn phương cảnh mặt to vẫn luôn líu lo không ngừng. Đạo diễn mặt đều đen. Nay tuyên truyền cũng là rất cứng hạch Mặt cũng không cần Cây nấm phòng bên trong Trên bàn cơm ba người cười làm một đoàn Năm phút sau Hà Linh xoa xoa cười ra nước mắt Đối với đi tới phương cảnh nói Kia là theo dõi Không phải ca mê ra Người đối với nó niệm nửa ngày có cái gì dùng cũng không thu âm cái gì phương cảnh sưởng sốt Ai mẹ nó thiết kế thiết bị giám sát cùng ca mê ra giống nhau như đúc. Cảm tình hắn vừa mới thúc người rơi lệ. Tình cảm dạt rào nửa ngày một chút tác dụng đều không có. Được rồi. Đem người bản thảo nhận lấy đi thấy phương cảnh lấy ra bản thảo. Xem ra muốn lần nữa tới một lần. Hoàng lũy sợ hãi đến liên tục khoát tay. Quay đầu tìm được quay phim. Đối ca mê ra nói. 13 tháng 1. Lạc lối. Đại gia nhớ rõ đi dạp chiếu phim xem Hà Linh lúc này cũng hỗ trợ tuyên truyền. Chờ Hoàng Lũy nói xong sau lại nói một lần. Phương cảnh xấu hổ đem bản thảo ném cho tử tranh. Đều là ngươi. Làm niệm cái gì bản thảo. Mặt đều cho ta mất hết. Đại gia nhận rõ gương mặt này. Hắn gọi tử tranh. chúng ta đạo diễn. Ta vừa mới hành vi liền hắn sai xử. Tử tranh. Này còn muốn mặt sao Rõ ràng hắn chỉ là nói ra một câu Bản thảo là phương cảnh viết Đang muốn giải thích Đối đầu phương cảnh tràn ngập uy hiếp ánh mắt sao không dám lên tiếng Tại phương cảnh lừa dối hạ Nửa tháng trước hắn liền cùng nam cảnh ký kết Chính thức trở thành nam cảnh đạo diễn một trong Bây giờ đối phương là lão bản Cơm nước xong xuôi Mấy người ngồi trên giường nói chuyện phiếm Còn nửa mình rượu Hoàng lũy cùng Hà Linh tử tranh ba người phân ra uống. Không cho phương cảnh. Mặt hắn uống tiên tranh nhiều. Vừa uống vừa trò chuyện, nói tới âm nhạc thời điểm hoàng lũy mặt mày hớn hở, nói đến chính mình đã từng năm tháng vàng son. Nguyên lai like hơn mười năm trước hắn liền đi ra bốn tờ an bơn. So phương cảnh còn nhiều. Khi đó hắn biểu diễn truyền hình điện ảnh kịch ca khúc đều là hắn hát. Cho chuyện một chút Hà Linh Phương cảnh ồn ào, làm hoàng lũy ca hát, không? Chịu nổi thuyết phục hoàng lũy hừ vài câu. Ai bảo nháy mắt bên trong giống như vĩnh viễn, ai bảo tương lai giống như trước làm như không thấy đừng đẹp sinh mệnh hình ảnh dừng ở ngươi mặt chưa từng mê đến như vậy, say chưa từng tìm được mệt mỏi như vậy. Bài hát này tên gọi là gì thật là dễ nghe hát xong hoàng lũy đáy mắt hiện ra nước mắt, từ tranh mở miệng hỏi. tuổi tác như nước. Đây là ta chương thứ tư An Bơn. Cũng là cuối cùng một chương. Viết bài hát này người gọi Trần Trí Viễn. Là ta tốt nhất bằng hữu. Hiện tại đã chết. Theo hắn chết ngày đó ta liền thể Về sao không ca hát từ tranh không phải vòng âm nhạc người. Không biết Trần Trí Viễn. Nhưng thấy hoàng lũy thương tâm không có ở hỏi nhiều. Phương cảnh ngược lại là biết cách này người. Vòng âm nhạc đại sư. Thành danh rất sớm. Thập niên 90 hương giang. Đàm Trương rời khỏi sân khấu sau Tứ Đại Thiên Vương danh tiếng chính thịnh. Lúc kia có thể áp Tứ Đại Thiên Vương một đầu chỉ có một người. Lãng tử Vương Tiết mà Vương Tiết sở dĩ danh tiếng như vậy lớn. Nguyên nhân là cùng Trần Trí Viễn có quan hệ. Bởi vì Vương Tiết nóng nhất kia mấy trương an bơn đều là Trần Trí Viễn viết. Không nói chuyện. Phương cảnh cho hoàng lũy yên lặng rót một chén rượu Hắn cũng không nghĩ tới hoàng lũy năm đó phong mạch lại có chuyện này Chẳng trách năm ngoái cực hạn khiêu chiến thu quan làm buổi hóa nhạc Tôn hồng lôi đều đi hát hoàng lũy lại không hát Mà là cầm ống nói lên làm người chủ trì Này lúc trước nếu là không phong mạch Bây giờ thành tựu của hắn có thể sẽ cao hơn hai tuyến Cũng không trở thành hiện tại các đại truyền hình điện ảnh kịch diễn vai phụ Vui chơi giải trí theo tống nghề bắt đầu 19 chương 348 lạc lối chiếu lên Cám ơn cai cua chai 2850 cây ngấm phòng gian phòng thực đơn sơ Tiêu chuẩn giường thức Buổi tối phương cảnh cùng Hà Linh Từ tranh Hoàng lũy ngủ đều là đại dài cửa hàng Một loạt nằm bốn người Đèn đều tắt còn nghe thấy phương cảnh liếu lo không ngừng nhà rãnh Hoàng lão sư. Các ngươi cái này hình thức hẳn là sửa đổi một chút. Mấy cái đại lão ra ngược lại là không quan trọng. Này nếu tới cái nữ khách quý nhiều lắm xấu hổ còn có cái giường này. Liền không thể làm mấy gian sao nếu không phải chúng ta trang phục không thống nhất. Ta còn tưởng rằng là ngục giam giường chung lớn. Chịu không nổi bên tai bực bội. Hoàng lũy tạp cái gối đầu đi qua. Xoay người đưa lưng về phía phương cảnh. Hắn hiểu rõ phương cảnh tính cách. Nếu là không ai để ý đến hắn lát nữa liền an tính. Nửa giờ sau cây nấm phòng triệt để không có thanh âm, phương cảnh không nói chuyện, đám người lỗ tai thanh tính không ít. Phúc phúc phúc hoàng lũy chỉ cảm thấy dưới thân giường khẽ chấn động. Trong chăn như là chui vào ếch xanh. Không ngừng gọi đổi. Nằm thảo này ai đánh sắm từ tranh cái thứ nhất nhảy dựng lên. Như gió chạy tới bật đèn. Mở cửa sổ ra không ngừng xuyến khí Hoàng lũy cùng Hà Linh chăn che miệng mũi Không hẹn mà cùng nhìn về phía phương cảnh Phương cảnh ủy khuất Nhìn ta làm gì thật không phải ta hắn miệng đắng lưới khô vừa mới chuẩn bị ngủ đâu rồi Ai biết phát sinh loại này sự tình Chính là ngươi thanh âm theo ngươi trong chăn chuyển đến từ tranh xuyên đại quần tộc Phát run chỉ vào phương cảnh Ta nghe thấy được phương cảnh một ngụm lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Hắn dám khẳng định. Một trăm phần trăm là tử tranh làm. Gia hỏa này vừa ăn cướp vừa la làng. Cố ý hãm hại hắn. Thật không phải ta. Ta thề với trời. Tử tranh. Rõ ràng chính là ngươi làm. Nhanh lên thừa nhận đi vân vân vân. Là ta tử tranh nhất tay đầu hàng. Đối với hoàng lũy cùng Hà Linh nói. Phương Cảnh là ta lão bản. Lão bản muốn ta chết, ta không thể không chết. Thứ lỗi, các ngươi coi như là ta phóng, việc này không muốn nói ra. Phương Cảnh khí đến tay đều tại phát run, hắn trước kia như thế nào không có phát hiện từ tranh như vậy vô sỉ đâu. Được rồi, ngủ đi. Đều mệt một ngày hoàng lũy một lần nữa nằm xuống. Bất quá lần này ba người không hẹn mà cùng cùng Phương Cảnh giữ một khoảng cách. Rộng bốn mét giường chung lớn, Phương Cảnh một người chiếm một phần ba. Ngay kế tiếp buổi chiều, Phương Cảnh lôi kéo hành lý cùng tử tranh rời đi. Trước khi đi lại đem hắn diễn thuyết bản thảo lấy ra đối ca mê ra đọc một lần. Chưa có trở về Ma Đô. Phương Cảnh theo sân bay bay trở về Nam Cảnh. Chỗ nào trên trăm người vẫn chờ hắn phát cuối năm thưởng đâu. Cám ơn đại gia cùng nhau đi tới không rời không bỏ. Ta mới vừa tiếp quản công ty. Đối với công ty nghiệp vụ không phải rất quen thuộc. Vi vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực. Một nhà khách sản trong. Dương Nịnh cầm mic vô ở phía trên nói chuyện. Phía dưới ngồi đều là nam cảnh nhân viên công tác. Phương cảnh phòng làm việc không có theo tới. Đám kia chạch nam chạch nữ không thích loại trường hợp này. Cuối năm thưởng cây gì đều trước tiên phát. Hiện tại phát cuối năm thưởng cùng tiền thưởng niệm đến tên lần lượt đi lên cầm phương cảnh phát tiền thưởng đều là tiền mặt, dùng ra châu túi hồ sơ chứa, rất dày, rất nặng, nhìn không ra bao nhiêu, cầm tới người ngay lập tức đều là trong tay ước lượng. Sau đó nửa đường mượn cứ đi toilet, ra tới thời điểm mặt cười thành hoa, nhiều kính phương cảnh mấy chén, Lý Nhất Đồng cùng tiêu tán, Trương Xanh ăn, Ứng Hạo Minh. Trương Chí San. Vu Hiểu Vĩ mấy người cũng cầm tới hồng bao, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại Nguyệt thu vào đều là mấy chục vạn người. Phương Cảnh tùy tiện cho một chút ý tứ ý tứ. Ngày 10 tháng 1, lạc lối chiếu lên còn có 3 ngày, tương nam truyền hình chuyển ra hướng tới sinh hoạt. Ha ha ha ha nhìn không ra. Phương Cảnh rất khôi hài. Này gạch là thật phỏng tay nào chỉ là gạch phỏng tay. Ta ở chỗ này nhặt bình nhựa cũng thực bỏng. Nhìn thấy phương cảnh đối thiết bị giám sát niệm tuyên truyền thời điểm có chút người xem cười làm một đoàn. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì khóc chơi điện thoại ta cũng thật là cho phương cảnh quỷ. Trên thế giới như thế nào sẽ có loại này ngu ngơ hà lão sư đằng sau gọi tốt vài tiếng hắn đều không nghe thấy. Biểu tình kia gọi một cái cảm động đáng tiếc. Nàng vốn sai nhân. Không làm gì được là ca mê ra. Trông thấy Hoàng Lũy đuổi theo phương cảnh chạy. Ta phản phất nhìn thấy cực hạn khiêu chiến thật đáng thương Hoàng Lũy. Hắn chính là ta mộ thần tượng. Nguyên lai like không ca hát còn có nguyên nhân này. Tương Nam truyền hình đại sảnh. Hoàng Lũy cùng Hà Linh ngồi. Con mắt nhìn chầm chằm phía trên một khối màn hình. Phía trên biểu hiện chính là hướng về cuộc sống gia tinh. Làm đầu tư cùng người sắp đặt. Hoàng Lũy đối với gia tinh thực coi trọng. Không có chuyện ra phía trước trong lòng vẫn luôn thấp thỏm. Liền sợ thu xem không tốt. Tất cả đều là người xem nhà rãnh. Kia đằng sau mấy kỳ cũng không làm tiếp được. Đừng lo lắng, đây là có trì hoãn, một hồi sẽ qua số liệu liền sẽ thống gây ra tới. Nhìn phía trên không. 08 số lượng, Hà Linh lần thứ tư an ủi hoàng lũy. Gia tinh không. 08. Đây là vừa phát sóng thời điểm số liệu. Không được tốt lắm Nhưng cũng không tính dư Thuộc về trung đẳng Bình thường khoái bản mỗi kỳ phát sóng Biểu hiện thấp nhất đều là 0.13 Sau một giờ đạt tới 0.16 trở lên Tối cao thời điểm có thể phá 2 Giống như đón năm mới Địa phương xuân vẫn loại trường hợp này phá 3 phá 4 đều không đủ là lạ Bạch nhìn chầm chằm hơn phân nửa giờ Màn hình rốt cuộc nhảy lên 0.14 Hoàng lũy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra Hà Linh Đại Hỷ cái này gia tinh đã rất không tệ đằng sau đoán chừng sẽ chứng một chút, này kỳ tiết một ổn Cả nước đài truyền hình gia tinh có thể đạt tới không Hai đều không có mấy nhà hướng tới sinh hoạt có thể lấy được số liệu này xem như nhất đương thành công tống nghệ Vẫn luôn nhìn chằm chằm hai giờ Hoàng lũy nhìn thấy hướng về cuộc sống đỉnh phong tối cao gia tinh là 0.18. Có thể so với bình thường khoái bản. Ở giữa hắn trên điện thoại di động xoát một hồi màn hình. Phát hiện phương cảnh nhân khí thực cao. Một đến gia hỏa này xuất hiện màn hình là nhiều nhất. Người xem đối với hắn rất có hảo cảm. Xem ra không có mời lầm người hoàng lũy trong lòng mừng thầm. Vốn dĩ tìm phương cảnh là muốn làm cái thí nghiệm. Thử xem kỳ thứ nhất hiệu quả như thế nào. Không nghĩ tới cho hắn một kinh hỷ. Ngày 13 tháng 1. Buổi tối 8 giờ dưới. Lạc lối viện tuyến thượng chiếu không phải phương cảnh không muốn tranh Tết Xuân Đương. Nhưng cái kia Đương Kỳ không phải muốn tranh liền có thể tranh. Trong đó tình huống thực phức tạp. Giống như bọn họ loại này không có cái gì nhân mạc cùng danh khí công ty. Nhân ra không thèm để ý hắn. Ma độn. Ăn xong cơm tối. Hà Xuân Minh mang theo thẻ căn cước đi ra ngoài. Hắn ước bạn gái đến thỉnh đạp rạp chiếu phim xem phim. Ui này chuyển hai chuyến xe buýt. Đến rạp chiếu phim cửa ra vào. Vừa đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy bạn gái vẫy gọi. Bên cạnh đồng hành còn có nàng hai cái khoe mật. Xong trông thấy hai cái bóng đèn Hà Xuân Minh tâm liền lạnh một nửa. Như thế nào hiện tại mới đến bạn gái mấy bước chạy tới. Tay bên trong cho hắn lấp một chương phiếu. Lạc lối. 88 phút đồng hồ nhìn phía trên diễn viên chính tên. Hà Xuân Minh xương tay đều niết trắng. Vốn dĩ thật thích nghe phương cảnh ca. Hiện tại hận không thể đem cái này ra hỏa thiên đao vạn quả. Này mẹ nó là chọc ai nha ai. Tình trạng là đều trên một đống. Đi ra ngoài không xem hoàng lị ship hàng vào dạp chiếu phim mặc cho bạn gái khuê mật liếu xíu thảo luận không ngừng. Hà Xuân Minh giống như xương đánh quả cả để không nổi nửa điểm tinh thần. Nguyên bản hắn đều nghĩ kỹ tìm một bộ thời gian dài một chút điện ảnh xem tốt nhất là 2-3 giờ cách loại này. Xem hết 11-12 điểm. Thời gian vừa vặn thẻ căn cước đều mang theo vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 349 phòng bán vé hắc mã cám ơn cai cô ô trai 2950 trong giảm chiếu phim. Xem phim người không chỉ là bình thường người xem. Còn có nghề nghiệp nhà phê bình điện ảnh. So với người bình thường ánh mắt bọn họ muốn nhìn nội dung phải hơn rất nhiều đồng thời cũng tương đối chuyên nghiệp. Tìm được chỗ ngồi xuống không bao lâu điện ảnh bắt đầu phát ra. Hà Xuân Minh nhàn dối nhàm chán chuẩn bị đem điện thoại lấy ra dập. Đầu mấy cái trò chơi giết thời gian, một ván 20 phút, nhiều nhất 5-6 cuộc điện ảnh liền xong rồi. Ngươi không thích xem phương cảnh điện ảnh sao bạn gái thấy hắn lấy điện thoại di động ra. Bất mãn hỏi. Ngươi nếu là không thích xem không cần miễn cưỡng. Nào có ta đây là sợ bị quấy gì. Lấy ra cắt máy mặt bên trên cười lớn. Hà Xuân Minh nào dám nói nửa chứ không? Phương Cảnh thế nhưng là thần tượng của nàng. Nhìn bên cạnh khoe mật. Nữ hài quay đầu thấp giọng nói. Một hồi đợi các nàng đi. Chúng ta lại nhìn một trận tê tinh thần chấn động. Hà Xuân Minh hiểu ý nhẹ gật đầu. Vô ý thức sờ soạn một chút trong túi thẻ căn cước. Rốt cuộc phát huy được tác dụng sao Phương Cảnh kỳ thật cũng không phải như vậy. Chán ghét sao điện ảnh bắt đầu lạc lối mấy cái huyết hồng chữ lớn thổi qua. Đạo diễn từ tranh, diễn viên chính phương cảnh từ tranh. Lão bản, lúc nào có thể phát tiền lương a sắp hết năm. Cho ít tiền về nhà ăn Tết a đúng vậy a lão bản. Ta nhà bên trong còn chờ ta tiền đâu rồi. Van cầu ngươi xin thương xót đem tiền lương gấp đi. Hình ảnh bắt đầu. Sắp hết năm. Một bang công nhân tại hướng lão bản đòi củi. Rất khó tưởng tượng Đây là chủ nợ đòi nợ thái độ Ngôn ngữ thấp hơi liền kém không có quỳ xuống Đều nói nợ tiền chính là đại gia Danh bất hư truyền Nhà phê bình điện ảnh im lặng gật đầu giơ tay lên bên trong tiểu sách Vở ghi lại bi kịch mở đầu hai chữ Theo trước đó lạc lối thả ra báo trước đến xem Đây là một bộ hài kịch phiến Nhưng điện ảnh mở đầu cũng không như thế nào vui mừng Ngược lại là có điểm buồn Đây là một loại bắn lén xã hội hiện tượng các ngươi chính là bức tử ta cũng không có tiền Ta cũng có một nhà lão tiểu Ta cũng có người cần nuôi sống Ta công trình khoản cũng không có kết Ta cho các ngươi tiền Ai cho ta tiền lão bản mồm mép không phải bình thường lưu loát Một bộ đạo lý nói xuống tới các công nhân sường sốt sường sốt Nửa ngày đều nói không ra lời Cuối cùng có thể là lương tâm không qua được. Lưu lại một đống người khác cho hắn đánh phiếu nợ. Hết thầy tám vạn khối. Phân cho công nhân để cho bọn họ chính mình đi đòi. Ra cửa sau, lão bản ngồi lên một cỗ mẹt si đét ngang rời đi. Ngồi mẹt si đép. Tây trang dày ra. Bên cạnh tùy thời mang theo nữ thư ý lão bản. liền tám vạn khối đều không bỏ ra nổi đến. Rất có ý chào phúng. Mở đầu trước 8 phút đồng hồ, dạp chiếu phim một câu tiếng cười đều không có, ngược lại là có điểm áp lực, không ít người đều ôm muốn đi tâm tư. Sắp hết năm, đến xem phim liền đồ cách vui, chỉnh lệ rơi đầy mặt làm gì chính mình tìm tai và sao dạp chiếu phim bên trong. Có người bắt đầu xì xào bàn tán, ôm xem phương cảnh đến, không nghĩ tới sẽ là loại này điện ảnh, không tốt đẹp gì cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không sai. Chuyện xưa rất có ý tứ. Vừa mới nếu không phải ngươi nhắc nhở. Ta đều không có đem lực chú ý đặt tại phương cảnh trên người. Phương cảnh có phải hay không sai lầm. Không phải đã nói hài kịch phiến sau này chỉnh đến liền bi kịch phiến đi. Đằng sau sẽ không là công nhân đòi quỷ bị đánh gãy chân. Sau đó ngành tương quan tham gia giải quyết. Các đại hoan hỷ không chỉ là người xem có hoài nghi. Mấy vị nhà phê bình điện ảnh cũng loại suy nghĩ này. tào nhiên sông chính là một cách trong số đó. Bất quá nàng cùng người xem suy nghĩ góc độ khác biệt. Trước khi đến nàng cẩn thận nghiên cứu qua báo trước mảnh. Đây đúng là hài kịch. Trước mặt đòi củi đoán chừng chỉ là một cách làm nền cười điểm hẳn là tại đòi củi trên đường. Phút thứ 10. Một phen thương lượng về sau. Phương cảnh vai diễn công nhân ngưu cảnh quyết định một người cầm hết thầy phiếu nợ đi ở ngoài ngàn rằm xa thành đòi củi. Những người khác là bốn năm mươi tuổi. Năm sáu mươi tuổi đại thúc đại gia. Không có văn hóa gì. Căn bản đi không đi được xa như vậy đường. Cũng không biết làm sao tìm được người. Đám người này bên trong liền hắn trẻ tuổi nhất, ra xa nhà cũng nhiều nhất. Vì có thể nhanh chóng muốn tới tiền, ngưu Cảnh chuẩn bị xa xỉ một cái, đi máy bay đi xa thành. Ha ha ha trong phi trường trông thấy ngưu Cảnh cùng kiểm an viên đối thoại, người xem bụm mặt sở khóc sở cười. Đây quả thật là nhân tài, đi máy bay hỏi nhân ra là vé ngồi vẫn là vé đứng. Lão ca là kẻ hung hãn, nồi bát bầu bồn cùng dao phay đều mang. Ta liền muốn hỏi nhiều như vậy sữa bò là thế nào uống vào. Sẽ không phun sao hàng phía trước nhà phê bình điện ảnh hài lòng gật đầu, cười tại chính mình tiểu sách vở thượng viết xuống cười điểm nguyên nhân. Lên máy bay sau ngưu cảnh cười điểm không ngừng. Đầu tiên là ngại quá buồn mực, để người ta cho hắn mở cửa sổ, tiếp tục say máy bay muốn phun. Từ tranh vai diễn Lý Thành Công đang chuẩn bị cho hắn đưa cái túi, vừa quay đầu ngưu cảnh đến bên miệng sữa bò đưa hết cho nuốt trở về. Ảnh sảnh bên trong Sở hữu người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái Ngoài trừ cảm thấy buồn cười bên ngoài cũng cảm thấy có điểm buồn nôn Biết rõ điện ảnh đều là giả Trông thấy phun ra đồ vật còn có thể nuốt xuống Đối mặt giác tuyệt đối là một đảo hung hăng bảo kích Ta muốn xuống Nhanh ngừng cho ta cơ máy bay bay đến không chung Ngưu cảnh lại tác quái La hét muốn xuống ngồi hắn một bên Lý Thành Công không kiên nhẫn giải thích. Này mẹ nó cũng bay đến trên trời còn thế nào dừng ngươi cho là xe buýt a nói vừa xong liền nghe được tiếp viên hàng không hô phía trước phát sinh khí lưu máy bay đường cũ trở về không có máy bay ngưu cảnh chuyển xe lửa vừa lúc lại gặp được Lý Thành Công hai người cùng đường không nghĩ tới hai người bọn hắn gặp được Hoàng Ngưu mua giả vé xe lửa tiền tiêu không nói ấm dùng không có đi xe buýt. Xe buýt hư. Chủ khách sạn. Nửa đêm bị khóa cửa bên ngoài. Thật vất vả giúp thường đã chúng đài xe. Nửa đường còn lật ra. ngưu cảnh miệng quả đen thực linh trên đường đi đi theo Lý Thành công rất chịu tội. Mỗi lần bị thương đều là hắn. Chuyến này lạc lối thực hôi hài. Bình quân 5 phút đồng hồ liền một cách cười điểm. Theo sân bay bắt đầu người xem miệng liền không có khép lại qua. Có còn cười ra nước mắt. Điện ảnh kết quả cuối cùng cũng thật ấm áp. Lý Thành Tông không có cùng nguyên phối ly hôn. Ngưu Cảnh cũng cầm tới tiền lương. Hai người lần nữa gặp mặt thời điểm quần áo đều phát sinh biến hóa. Ngưu Cảnh hoàn thành chính mình rất mộng. Ra một nhà tiệm bánh gato. Chuyện xưa đơn giản nhưng không thấp kém. Có nhất định suy nghĩ lại chuyện đã qua ý nghĩa hay kịch hiệu quả ưu. Diễn viên biểu diễn hoàn mỹ. Phòng bán vé thượng tiềm lực 10 phần. Là thức hắc mã Ít nhất 5 ước phòng bán vé. Chỉnh thể đến xem đánh 8 phần nhìn một chút toàn trường người xem phản ứng. Nhà phê bình điện ảnh ghi lại đoạn văn này. Sau đó rời đi. Buổi tối 12 giờ, dạp chiếu phim cửa ra vào. Tiểu Minh đều cách này giờ, ta khả năng trở về không được. Không có việc gì, ta mang theo thẻ căn cước. Cười hắc hắc, Hà Xuân Minh lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thẻ căn cước. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, bạn gái khuê mật sớm đã đi, rốt cuộc không ai quấy gì Mặt đỏ lên. Nữ hải cười nói. Người đây là đã sớm chuẩn bị sao sờ soạn một chút túi bên trong thẻ căn cước. Nữ hải không có đem nàng cũng mang theo loại này sự tình nói ra. Vốn còn tới để phòng vạn nhất. Hiện tại xem ra không cần. Đúng thế, chúng ta một ngày này rất lâu đi thôi bảo bối, đêm nay ta muốn suốt đêm. Vội vã không nhịn nổi. Hà Xuân Minh gọi một chiếc xe taxi. Mười mấy phút đi vào một nhà lưới cà. Thuần thuộc bật máy tính lên. Liên minh huyền thoại đi lên. Hắn hiện tại năm thứ ba đại học cùng bạn gái chơi game nhận biết nàng là hắn sư phụ. Bình thường muốn lên học. Khó được có cơ hội này. Hắn hôm nay muốn cùng bạn gái xong kiếm hợp bích, giết rất đúng mặt chó gà không tha. À! Người như thế nào còn chưa ăn lai không mang thẻ căn cước sao mở lâm thời thẻ A vừa quay đầu lại. Hà Xuân Minh đã nhìn thấy ngốc tại chỗ bạn gái. Còn tưởng rằng nàng không mang thẻ căn cước. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 350 quét ngang Tết Xuân Đương cám ơn cai cu trai 30 3050 Hà Xuân Minh cùng bạn gái trò chơi đánh không có đánh thành phương cảnh không biết. Mấy ngày nay hắn cùng tử tranh vẫn luôn tải chạy tuyên truyền. Địa phương có thể đi đều đi. Đến chiếu lên một ngày này ngược lại sớm nằm ngủ. Hội sở người mấu trẻ còn. Phi số liệu muốn ngày thứ hai mới có. Hắn cả đêm trông coi cũng không gọi chuyện con không bằng tỉnh lại sau giấc ngủ nginh đón tin tức tốt. 9 giờ sáng, Phương Hồi làm tốt bữa sáng gọi hắn rời giường. Cả. Người bình thường cùng đều là cách này thời gian rời giường sao ngẫu nhiên ngẫu nhiên hậm hực cười một tiếng. Phương cảnh xấu hổ vò đầu. Hắn bình thường dạy bảo Phương Hồi đều là ngủ sớm dậy sớm. Có đôi khi thứ bảy không lên lớp hắn cũng 6. 7 giờ gọi điện thoại tới oanh tạc. Rửa mặt xong bắt đầu ăn điểm tâm Ăn vào một nửa dương nịnh bên kia liền phát tin tức đến đây Tối hôm qua lạc lối phòng bán vé 700 vạn Trong lòng đại hỷ, phương cảnh ăn cái gì đều cảm giác lần thơm 700 vạn phòng bán vé chỉ là tối hôm qua mấy giờ số liệu Này còn chưa tới một ngày đâu rồi Rất nhiều người xem cũng không thấy điện ảnh Chân chính bộc phát kỳ ở phía sau mấy tuần chiếu cái này xu thế xuống, bảo thủ 56 ức hẳn không phải là vấn đề. Đầu tư 2000 vạn, kiếm 56 ức, gấp mấy chục lần hồi vốn. Hắn đã kiếm được đầy bồn đầy bát, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Phương cảnh ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có phóng tới 56 ức bên trên. Ta trước đi đi làm, ngươi ở nhà tự mình làm bài tập nhanh chóng ăn xong đồ vật. Cùng phương hồi lên tiếng kêu gọi sau phương cảnh lái xe hướng phòng làm việc đi. Cắt ngươi làm ta ngốc à phương cảnh vừa đi. Phương hồi đem sách vở vừa thu lại. Đổi đôi giày chạy ra ngoài chơi. Tăng lớn tuyên truyền cường độ. Toàn lực tuyên truyền lạc lối. Cao vĩ. Tạp 500 vạn đi mua hoi sợ Không muốn thoáng cách mua. Điểm mấy đám từ từ sẽ đến. Những người khác phát động hết thầy con đường bắt đầu gửi công văn đi Mặc kệ là gián tiếp vẫn là trực tiếp Từ hắc vẫn là tán dương Tóm lại cho ta đem đề tài bốc lên đến ta buổi chiều soát đổ nương Một lần đổi mới không nhìn thấy mười đầu trở lên lạc lối tin tức Sở hữu người trừ tiền lương Là làm xong ta cũng thưởng tháng này thu vào gấp bội đại gia lấy thêm một khoản tiền về nhà qua cái hảo năm Trong phòng làm việc Nghe được Phương Cảnh lời nói, sở hữu người tinh thần chấn động đặc biệt là thu vào gấp bội chuyện. Phương Cảnh nói đúng thu vào. Không phải tiền lương bọn họ cơ sở tiền lương chỉ có 2.000 ngàn. Nhưng dựa vào gửi công văn đi làm marketing, tính. Ngoài định mức thu vào là tiền lương gấp 10. Lần này Phương Cảnh liền lấy ra 2 vạn làm tiền thưởng, sao có thể không kích động. Ai văn chương đọc lượng đến 10 vạn ta ban thưởng 1 vạn. Một bang trạch nam trạch nữ ngay tại kích đồng đập bàn phím thời điểm, phương cảnh nói trầm rãi truyền tới từ phía bên cạnh. "Lão bản, ta nếu là 20 vạn đâu góp một cách hơn 20 tuổi mập mạp hỏi." Hắn gọi lão Miêu. Phòng làm việc lão đại, không phải nói quyền lợi lớn nhất, mà là văn chương đọc lượng lớn nhất, chỉ là tại độ nương. Cá nhân hắn tài khoản phấn ti liền có hơn 30 vạn. Còn không tính cái khác bình đại nếu như toàn bộ cổng lại nói hơn 200 vạn tự truyền thông giới. Con hàng này cũng là lừng lấy nổi danh. Mỗi gia tăng 10 vạn đọc. Ta ban thưởng 1 vạn. Cứ thế mà suy ra oanh phương cảnh nói triệt để nhóm lửa đám này trạch nam trạch nữ nhiệt tình. Có thể ngồi ở chỗ này ngồi người ai còn không có mấy cái bàn trải này đó người đều là mặc dù có không phải học sinh khối văn. Nhưng rất được tự truyền thông tinh túy. Phương Cảnh đặt trước 10 vạn độc lượng. Đang ngồi mấy chục người. Vượt qua một nửa trở lên cũng có thể làm đến. Giống như cao vĩ bọn họ cao cấp nhất mấy cái kia xông lên trăm vạn độc lượng đều không gọi chuyện tháng này. Lão tử tiền lương muốn phá 10 vạn ai cũng chớ dành với ta. Lão miêu thịt tút tút tay nhỏ lắc một cái. Trong lòng quyết tâm. Theo bên cạnh trong túi sách lấy ra một hộp đường lưu xe. Phương Tổng. Đây không phải chuyện tiền. Chủ yếu là ta hôm nay muốn tăng ca. uy tiểu lệ. Ta buổi tối không trở về trần y sinh sao ta kia xương cổ bệnh cái cuối cùng đợt trị liệu trước đặt vào. Tuần sau lại đến. À. Cao Vĩ. ngươi đi đâu ta về nhà đem chăn mang tới. Phương Cảnh. Một hồi làm trực ban đưa chìa khóa cho ta. Một đám người như là như điên cuồng. Từng cách không muốn sống. Tại tiền tài dụ hoạt hạ. Linh cảm lập tức bảo giạc Bàn phím đập đến lút bút vang Phương Cảnh bật cười Lắc đầu trở về văn phòng Lạc lối ngày đầu phòng bán vé Có thể muốn quá ức Có hy vọng gia nhập 10 ức câu lạc bộ Năm nay lớn nhất Hắc mã tử tranh năm ma một kiếm chi Phương Cảnh vì bộ này Hí yên lặng 3 năm Bây giờ chúng vọng sở quy Phương Cảnh tự mình đi Nông trường thể nghiệm Dùng miệng hút bò sữa Nhìn người đều đang nói hoàng bắc nói nếu có phần tiếp theo. Hắn lẻ cắt xây biểu diễn nông dân công chính là khắc họa. Nhìn một chút liền khóc giữa chưa. Phương cảnh đi nhà vệ sinh công phu xoát điện thoại. Quả nhiên. Phô thiên cách địa đều là lạc lối tin tức. Có là phòng làm việc phát. Có là cùng phong tiêu đề đảng. Xem nội dung liền biết. Chất lượng tốt tự truyền thông người không chỉ có riêng là sẽ lấy tiêu đề như vậy đơn giản nội dung thượng cũng tinh chọn mảnh mà. Đừng nhìn cao vĩ bọn họ bàn phím vẫn luôn đập không ngừng. Nhưng ghi thật vẫn luôn tải làm công khóa. Hai ngàn chữ văn chương bọn họ đánh ra đến cần 3-4 giờ. Phía trước 2 giờ vẫn luôn tải cấu tứ cùng làm chuẩn bị ở giữa đánh chữ nửa giờ đằng sau thời gian là tu bàn thảo. Mà những cách đó thật giả lẫn lộn từ truyền thông người toàn bộ nhờ tiêu đề hấp dẫn người. Một khóa sao chép nhân ra văn chương Đồ hình mở đều không đi. Hôm qua đi xem toàn bộ hành trình cười không ngừng thật rất khôi hài đáng giá vừa nhìn. Phương cảnh cùng từ tranh quả thực là Hoàng Kim phối hợp, hai người phối hợp quá ăn ý. Khó được một bộ hài kịch phiến ta mộ sáu bảy mươi tuổi đều vui không ngừng để cử đại gia đi xem. Bất chi bất giác. Phương cảnh trong nhà cầu xoát một giờ điện thoại. Trông thấy có khen hắn liền yên lặng điểm một cách tán. Mắng liền mắng lặng lẽ sao vài câu trở về. Nếu không phải điện thoại lượng điện nhắc nhở. Hắn đoán chừng có thể xoát đến trời tối. Chơi thời điểm thực thoải mái, ra tới thời điểm rất mệt mỏi, viện tường đi chân là thật mà. Ngày 20 tháng 1, lạc lối tuần phòng bán vé thống gây ra tới 1,6 ức ngày 27 tháng 1, giao thừa, 380 triệu. Trên thế giới không có người nào cùng tiền có thủ, thấy có tiền có thể kiếm. Dạp chiếu phim tăng lớn hàng mảnh suất. Từ trước đó 11% vẫn luôn thượng điều, thẳng đến 27%. Đây chính là phương cảnh kết quả mong muốn. Tăng lớn cường độ tuyên truyền. Phòng bán vé đi lên viện tuyến tự nhiên để cao chụp ảnh suất. Lúc trước đại thánh trở về tình huống gần giống như hắn. Cũng là từng bước một bò đi lên. Nếu không phải đằng sau bị mấy bộ đại phiến ngắm bắn. Phòng bán vé chí ít còn có thể gia tăng hai ức Có bóng bình người đoán chừng. Lạc lối phòng bán vé khả năng tại mười ước trở lên. Hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ tết xuân đương cái khác điện ảnh. Rút lui đương. Sửa đương mấy ngày kế tiếp. Mấy bộ vốn dĩ muốn lên chiếu điện ảnh đều tạm thời tránh mũi nhọn Muốn đợi lạc lối tình thế xuống tại thượng chiếu Đường yên tú xuân đao hai chính là một cách trong số đó Nàng nguyên bản cũng là chuẩn bị tết xuân đương chiếu lên Nhưng bây giờ tình huống này đi lên chính là pháo hôi Phương cảnh lạc lối một nhà độc đại Cưỡng ép chiếu lên nói phòng bán vé sẽ chỉ đập thảm hại hơn Phương Tổng Chúc mừng chúc mừng Tuổi trẻ tài cao a Có cơ hội nhiều hợp tác phương cảnh sao ta là Trần Khải Ca Ta chỗ này có một bộ phim tại quay trục Trong đó có cái nhân vật thực thích hợp ngươi Có hứng thú hay không đến xem ngày tốt Chúc ta là vơ xác Trong khoảng thời gian này đến phương cảnh điện thoại di động liền không có dừng qua Vẫn luôn có người chúc mừng hắn Có nhận biết Có gặp qua vài lần Còn có nổi danh đại đạo diễn tìm hắn đóng phim, kịch bản, đại diện, tống nghệ thoáng cách như là bông tuyết bay tới, giá trị bản thân tăng vọt, vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 351 hỗ trợ cảm ơn cai cu ô trai 31 50 xuân về hoa nở. Đảo mắt đi vào 3 tháng, trong khoảng thời gian này phương cảnh trên cơ bản đều tại nghỉ ngơi, ăn tết đem hứa lịa nhận lấy một chuyến mọi người cùng nhau ăn cơm tất niên, nhưng không có chơi mấy ngày lại đi. Phương hồi thực niệm niệm không bỏ. Quý từ thiện bên kia mỗi tháng hóa đơn số lượng đều rất lớn. Phương cảnh chuyện lại nhiều, có đôi khi căn bản bận không qua nổi. Phần lớn thời gian đều dựa vào Hứa Lệ giám sát. Vốn dĩ Phương Cảnh muốn để Hứa Lệ đem trường học công tác từ, toàn tâm đi xử lý Quý từ thiện chuyện thuận tiện nhị ngươi thật tốt nhất tâm nhị dùng quá mệt mỏi nhưng hứa lì không chịu nói nàng lớp học học sinh sơ tắm đổi lão sư ảnh hưởng rất lớn khẽ cắn môi còn là có thể khiêng qua đi chờ đưa tiến nhóm học sinh này lại nói thấy này phương cảnh cũng không tốt nói cái gì hít thở dài không có lại nói chúc mừng chúc mừng không nghĩ tới ngươi lạc lối bán như vậy tốt buổi tối Mà đô một nhà khách sạn. Ngô Kinh mời Phương Cảnh uống rượu. Đoạn thời gian trước hắn vẫn luôn tại nước ngoài bận biểu chiến lang hai quay trục. Mấy ngày nay mới trở về. Vận khí tốt mà thôi. Chiến lang hai đập đến thế nào phía trước cái tuần lễ liền làm xong. Tháng sau chiếu lên. Lần này tới là muốn mượn ngươi tuyên truyền đoàn đội hỗ trợ. Bàn trên bài biện ba bình Mao đài. Ngô Kinh cho Phương Cảnh đổ đầy một ly. Hắn nói chuyện có cái thói quen, chính là yêu thích tại trên bàn cơm. Một bữa cơm nửa cân rượu xuống, có thể thành nhất định có thể thành. Không thành tại như thế nào nói cũng không được. Liền chút chuyện nhỏ này đáng giá ngươi đặc biệt chạy tới. Gọi điện thoại không được sao đây cũng không phải là việc nhỏ, Ngô Kinh lắc đầu cười khổ. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Ta này mua rượu cổ họng tiểu, gào to bất động. Còn phải dựa vào ngươi nói đến Ngô Kinh không phải lần đầu tiên làm đạo diễn. Chiến lang hay là bộ Ba Nhưng ở ngành giải trí. Hắn nhân mạch vẫn luôn không quá hành. Trước kia hắn ở bên trong diễn kịch. Có điểm khởi sắc chạy tới Hương Giang. Cái kia được xưng là Đông Phương Hollywood địa phương. Nhưng hắn một cách người bên ngoài. Không cửa không đường. Cũng không có người quen. Muốn biểu diễn đầu có thể thấy được có nhiều khó. Bắt đầu mấy năm kém chút không có chết đói. Về sau thật vất vả tại giới điện ảnh đánh có tiếng đầu. Bởi vì một câu còn đắc tội môn phái võ lâm. Bị người ta chắn cửa buộc xin lỗi. Bên kia thực bài ngoại bên cạnh không có một người giúp hắn cái này nội địa tử nói chuyện tình đều chờ đợi chế xíu Cuối cùng vẫn là hắn thập sát hải lão sư ra mặt giải vây. Theo kia sau hắn cũng bắt đầu sinh rời khỏi hương giang ảnh đàn ý nghĩ. Những năm này vẫn luôn không như thế nào xuất hiện tại người xem trước mặt Năm ngoái thật vất vả chụp một bộ chiến lang còn gặp được kia việc chuyện Trong lòng đừng đề cập nhiều ủy khuất Lần này tìm phương cảnh trước đó kỳ thật cũng tìm mấy nhà đại truyền hình Nhưng ngoại trừ lão bà hắn kia một nhà nguyện ý an bài cho hắn một cái thời gian Cách khác đều là nói khéo từ chối Chuyện nhỏ bao tải trên người ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80% Thấy Ngô Kinh một mặt mộng biểu tình. Phương Cảnh cười ha ha. Nói đùa. Nói thế nào ta cũng là nhà đầu tư. Tuyên truyền chuyện sao cho ta đi. Quay đầu phòng bán vé bán chạy nhớ rõ cho ta cách hồng bao là được. Cám ơn huyên để Ngô Kinh hốc mắt ửng đỏ, vỗ vỗ Phương Cảnh bả vai. Tiền quảng cáo không phải số lượng nhỏ. ít thì 3-500 vạn. Nhiều thì 7-800 vạn đều có. Mấu chốt còn muốn có phương pháp Chiến lang hai tuyên truyền kỳ thật cùng phương cảnh Cách này nhà đầu tư không quan hệ Nhưng hắn một câu liền toàn bao nắm ở trên người Giải quyết cách này vấn đề khó khăn không nhỏ Ngô Kinh có thể không cảm động sao nhất mã quy nhất mã Ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi Nên là bao nhiêu chính là bao nhiêu Ngô Kinh kiên trì phải trả tiền cuối cùng phương cảnh Không có cách nào chỉ có thể đáp ứng Ngay kế tiếp đi làm Phương cảnh họp an bài chiến lang hai tuyên truyền Cửa ra vào Dương Ninh vặn eo bẻ cậu ngồi hắn văn phòng Sau 10 phút Đây lúc nào vừa tới Gặp ngươi đang họp không có quấy giấy ngươi cho Dương Ninh rót cốc nước Phương cảnh vây quanh sau lưng nàng nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng bả vai Như thế nào không cho ta biết Ta đi sân bay đón ngươi không bao xa Không cần đến như vậy phiền toái Theo túi bên trong lấy ra một phần hợp đồng. Dương Nịnh ngẩn đầu nhìn về phía phương cảnh. Đây là ngươi muốn ta làm. Đã làm tốt nhìn này phần thu mua hợp đồng. Phương cảnh cười khẽ. Thả ngươi chỗ nào đi. Hiện tại không cần dùng. Bên trái trọng điểm. Đúng. Chính là cái này cường độ đừng cho là ta biết ngươi muốn làm cái gì. Từng bước một cước đạp thực địa đến không tốt sao vững vàng 3 năm năm thử lại không muộn. Nhìn về phía trước, Phương Cảnh cười nói, nhân sinh có thể có mấy cách 3-5 năm tận dụng thời cơ, sẽ thực hiện. Dương Nịnh lắc đầu. Không nói cách này. Nam Cảnh bên kia quá nhàn. Nhiều người như vậy nhàn dối không gọi chuyện. Năm nay có phải hay không nên chụp điểm kịch chụp? Khẳng định chụp năm nay ta 5 tháng chụp tới cuối năm. Không sợ kịch bản không vượt qua được Phương Cảnh theo ngăn kéo bên trong lấy ra một phần văn kiện cho Dương Nịnh. Phía trên chỉ thị. hắn tử thiên quân muốn này đều có thể cấm ta ngày mai về nhà cho heo ăn. Liên quan tới cổ vũ quay chụp phản hủ phản tham kịch. Nhớ tới ra đi ô phát văn kiện. Dương Nịnh cười. Như thế cái cơ hội tốt. Chỉ cần lần này thành. Đằng sau đang quay vấn đề khác cũng không lớn. Kịch bản có sao đã đưa đi thẩm. Vấn đề không lớn diễn viên đâu ngươi đoán yến kinh người nghệ. Hoa hạ thứ nhất kịch bàn viện. Ngô cương khắp nơi tới phòng làm việc xuyến môn. Gặp người liền mời khách. Lão hứa có bạn gái. Phi. Buổi tối ta mời khách. Đại gia uống vài chén. Nhớ xó đến A Lão Trương. Chớ vội quét dọn vệ sinh. Ta qua mấy ngày có hy vọng. Mang ngươi một cái. Nhớ xó đem thời gian để chống cái gì khi đã nói. Ta cái này khí chất chỉ diễn soái ca nhìn hơn bảy mươi. Thiếu hơn phân nửa sang cửa. Một mặt hèn mòn lão đầu nói lời này. Ngô Cương im lặng. Ngươi cái này hình tượng diễn soái ca có điểm nhân tài không được trọng dụng. Đi đến hậu trường. Vừa vặn thấy có cái hơn ba mươi tuổi nam tử tại trang điểm. Ngô Cương đi qua vỗ vỗ hắn bả vai. Tiểu Hải. Ta qua một thời gian ngắn có cái hí. Người hỗ trợ khách tới xuyên hạ Không có vấn đề A Thuận tiện lộ ra là cái gì nhân vật sao nhớ tới phương cảnh lời nói Ngô Cương cười nói Cái này không tiện lộ ra Bất quá dường hí rất nhiều Tây Nam tử hít sâu một hơi Thấy Ngô Cương nhìn chằm chằm chính mình Mặt đỏ lên Ngượng ngập nói Này không thích hợp A ta cảm thấy rất thích hợp tối hôm đó Ngô Cương hết thảy ước hơn 20 cây hoa hạ một cấp diễn viên, hơn 30 cấp hai diễn viên đi ăn cơm. Ngày mùng 8 tháng 3. Ma Độ, phương cảnh lái xe đi vào một chỗ khách sạn hoạt động hiện trường. Cửa ra vào không có thảm đỏ, không có phóng viên, không có truyền thông, không có quần chúng vây xem, vô cùng quạnh quẽ. Chỉ có một cái tóc ngắn mập mạp xuyên Âu phục thẳng cắt đứng. Đến rồi. Vừa vặn, đủ thấu hai bàn mạc trượt Buổi tối muốn hay không đánh vài vòng hàn hồng tỉ Ngươi cũng đừng nói đùa Lần trước ta hút thuốc đều bị phê bình phát giấy kiểm điểm Nếu như bị trục tới chơi mạc trượt ngày mai truyền thông không được điên hàn hồng sắc mặt không tốt lắm Phương cảnh quay đầu nhìn một chút Cửa ra vào tốt năm tốt 3 ngừng lại mấy chiếc xe Lập tức tỏ ra là đã hiểu Hôm nay là hàn hồng làm tiệc tối từ thiện. Liền hắn ở bên trong nghe nói mời hơn 90 vị minh tinh. Nhưng xem cách này tư thế. Phương cảnh hoài nghi 30 đều không có. Tỉ. Ta đi vào trước. ngươi bẩn bị u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi thôi phương cảnh vào sân. Lắc đầu cười cười. Nơi này ký tên tường không có. Các đại tạp chí đều không có. Muốn dựa vào ăn tình hấp dẫn tiểu ông mật không thể được. Hốn như vậy nhiều năm, Hàn Hồng vẫn có chút thấy không rõ thế đạo. Tiệc tối bố trí có điểm giống khách sản hôn lễ. Thực vui mừng. Dưới đài bày 6-70 bàn. Nhưng liếc nhìn lại liền mười mấy người. Đại bộ phận là khách sạn nhân viên. 8 vạn 3 vạn 2 cái đừng động. Bính thị lực thấy. Thật sự có một bàn người tại đánh mạc trược. Bên cạnh có người vây xem. Phương cảnh đi qua vừa nhìn. Mấy cách đều là người quen. Uông Hàm, Hoàng Tiểu Minh, Tưởng Hinh, Liễu Đào. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 352. Đánh cực cám ơn cai cô trai 32-50. Ngay tại bàn trên chính là Uông Hàm. Triệu Vi, Hoàng Tiểu Minh, Liễu Đào. Bốn người đánh rất nhỏ. Mấy khối. Thắng thua không lớn đơn thuần giết thời gian. Phương Cảnh muốn hay không chơi vải ván, vừa vặn mấy người chúng ta tổ một bàn. Nói chuyện chính là Tiền Phong Thiên Thiên hướng thượng nhân vật số hay quăng hàm chỗ nào đều mang hắn rất thù coi trọng. Ta sẽ không chơi Phương Cảnh còn chưa mở miệng tưởng Hiên chỉ lắc đầu. Nàng từ nhỏ không thích đánh bạc, cũng sẽ không. Nếu là lên bàn nói tám thành đưa tiền, mấu chốt là cảm thấy không có ý nghĩa. Phương Cảnh tới sao liễu đào một bên đánh một bên nói. Đánh xong ván này ta tặng cho ngươi không được. Ta cũng không thế nào biết. Các ngươi chơi bàn trên có trái cây. Kéo tới một cái ghế ngồi bên cạnh. Phương Cảnh bưng một bàn hạt dưa một bên dập đầu vừa cùng tiền phong trò chuyện. ngẫu nhiên nhìn một chút bọn họ chơi mặt trượt chiến cuộc. Triệu vi thắng được nhiều nhất trước mặt đôi hơn một ngàn khối, vận may rất tốt. Long hàm mặc dù vận khí không ra thế nào Nhưng kỹ thuật tốt Theo cầm bài thủ thế đến cuối cùng đánh giá bài đều hùng đến một nhóm Vừa nhìn chính là lão thủ Trước người cũng chất thành 7800 Bàn trên liền hoàng tiểu minh cùng liễu đào tải thua tiền thay phiên thua Liền xem như ngẫu nhiên hồ một cách cũng là tiểu bài Bốn ốm đừng đồng thuần một sắc liễu đào mới vừa đánh đi ra một cách bài liền nã pháo triệu vi hồ Ai được rồi được rồi không chơi, không có ý nghĩa, vẫn luôn thua. Đem tiền lấy ra đi. Liễu đào lật bài. Thời gian không còn sớm. Không sai biệt lắm hồng tỷ cũng muốn đến rồi. Chúng ta vẫn là đừng chậm chế đại sự của nàng. Đáy mắt hiện lên vẻ khinh bị. Triệu vi ngoài miệng cười nói. Đừng a đều không có người nào. Đại gia chơi nhiều mấy cuộc giết thời gian chính là. Nếu không phương cảnh đi lên chúng ta chơi lớn một chút ba người khác đưa áng mắt đặt tại phương cảnh trên người Đều biết hắn là thổ hào Ngành giải trí có tiếng tán tài đồng tử Lạc lối lại như vậy hỏa Là có tiền Không được ta nhìn liền tốt các ngươi chơi Phương cảnh cười nói khéo từ chối Hắn không phải sẽ không chơi mạc trược Kiếp trước ở nhà không dùng một phần nhỏ điện thoại chơi Chỉ là loại trường hợp này không thích mà thôi. Nơi này là tiệc tối từ thiện. Hàn hồng sân nhà. Không người đến trước đó đại gia chơi vải ván không gì đáng trách. Cũng không có gì. Nhưng bây giờ thời gian đều nhanh đến tiếp tục chơi tiếp tục liền có chút không thích hợp. Sao có thể như vậy mất hứng chơi mà trượt sợ cái gì? Nơi này không có người ngoài. Sẽ không có người thông phong báo tin Triệu Vi còn tưởng rằng phương cảnh là sợ bị người chụp tới ảnh hưởng không tốt. Trong lòng có điểm không vui. Được rồi. Thật không thể đánh chơi đùa sợ cái gì. Thua liền xem như từ thiện. Không có tiền một hồi ta mượn ngươi. Đây không phải chơi hay không chuyện. Chỉ là thời cơ không đúng. Lần sau đi hết lần này tới lần khác bị cự tuyệt. Triệu Vi mặt bên trên có điểm không nhìn được. Nàng tốt xấu là tiền bối, nhưng Phương Cảnh một chút mặt mũi cũng không cho. Trước đó tam khuyết một, nàng gọi Liễu Đào đi lên. Nhân ra Liễu Đào không phải cũng không nói hai lời liền đến. Phương Cảnh là hỏa, nhưng cũng không trở thành hỏa đến chút mặt mũi này cũng không cho tình trạng a được rồi. Không đến liền không đến, ta cũng không nghĩ chơi. Hôm nay cứ như vậy đi. Đẩy trên sống mũi không kính ông hàm cầm tiền trong tay đếm Cười nói Hết thầy 870 Buổi tối ta mời khách Tất cả mọi người không được chạy được Buổi tối liền ăn người này nhà giàu Hoàng Tiểu Minh đi theo phụ họa. Trước người hắn không có một phân tiền Phía trước hai ván tiền đều không đưa Ai muốn mời khách sau lưng Hàn hồng thanh âm truyền đến Đám người quay đầu Bên người nàng chỉ có chính mình Tươi cười có điểm vắng vẻ cùng mấy phần thê lương Hàm ca thắng tiền Nói một hồi muốn mời khách phương cảnh nói Cái này không thể được Người tới là khách Sao có thể làm hắn mời khách một hồi đem chuyện xong xuôi Ta đến mời hàn tỷ Người tới đông đủ triệu vi không tim không phổi cười hỏi Tay bên trong còn đang nắm một viên mạt trượt gõ mặt bàn Không ngừng ở ngón cái cùng ngón trò trong lúc đó chuyển động Đủ Liền hai người tắt ngươi bàn gãi đầu một cái Hàn hồng nổi nóng đem cà vạt bắt lấy tới Triệu vi này hỏi một chút xem như sự tại nàng trong lòng bên trên Mời như vậy nhiều minh tinh bên trong Đại bộ phận đều là nàng nhận biết Vì chủ tiền Có gặp qua một hai mặt Không phải quá quen nàng đều mời Lúc ấy đang nói hào Đến lúc đó xem đương kỳ cùng thời gian Nhưng hôm nay đến không có mấy cái Ngược lại là điện thoại vang không ngừng Đều nói đương kỳ an bài không đến Thời gian eo hẹp Có không đến không nói Liền điện thoại cũng không đánh một cái Làm nàng đợi uổng công nửa ngày Nhìn về phía phương cảnh Triệu vi con ngươi đảo một vòng Cười nói Dù sao cũng chỉ có chúng ta mấy người này Không bằng liền chơi mặt trượt đi Mặc kể ai thua ai thắng toàn toàn bộ quyên đi ra ngoài, liền xem như từ thiện, cái chủ ý này không tồi, ông Hàm cái thứ nhất đồng ý. Hắn mặt chợt nghiện không nhỏ, tăng thêm lần này lại là đến nguyên tiền. Dù sao đều là nguyên. Lấy cái gì hình thức quyên không giống nhau, Hoàng Tiểu Minh gật đầu. Ta không có ý kiến mặc dù hắn kỹ thuật không tốt, nhưng cũng không kém tiền. Cầm cái 180 vạn ra tới đủ đánh ba ngày ba đêm. So sánh ba người này Tưởng Hinh cùng tiền phong liễu đào các nàng sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy Bởi vì các nàng không thế nào biết chơi Vừa lên bàn 100% thua Không có lo lắng ngươi có thể hay không chơi hàn hồng xem hỏi phương cảnh sẽ ngược lại là sẽ, Thế nhưng là Này không quan trọng Ông hàm đoạt trước nói Phương cảnh cùng ta ghét nhóm Ta đến đánh bài Thua nhiều ít hai chút ta ra Nhãn tình sáng lên Hoàng Tiểu Minh nói Cái chủ ý này ngược lại là có thể Đào tỉ Muốn cùng ta kết nhóm sao không muốn ngươi kỹ thuật còn không có ta tốt Ta đi theo hàn hồng tỉ đi Được Cứ làm như thế hàn hồng tại chỗ đánh nhịp Sau đó làm trợ lý đi đóng cửa lớn Nhân viên công tác toàn kêu lên đi Mặc dù bọn họ chơi mặt trượt là vì quyên tiền Nhưng nói ra không dễ nghe Vẫn là khiêm tốn một chút tốt Tăng thêm hàn hồng Hết thảy 12 người Mỗi ba cách một tổ Vừa vặn Phương cảnh cùng tiền phong ngồi vong hàm sau lưng Những người khác cũng ai vào chỗ nấy Đầu tiên nói trước Chúng ta lại đánh liền không thể giống như trước đó Như vậy đánh mấy khối Không phải ngày kế cũng liền Ngàn 800 nhanh Cho vùng núi Nhi Đồng mua mì tôm không đủ Triệu vi vén tay áo lên đây có thâm ý nhìn về phía phương cảnh chúng ta đánh sáu trăm hôm nay nàng muốn làm thịt nhà giàu chỉ cần phương cảnh xuống ngựa tiền liền đến vị nàng không dùng ra một phân tiền cuối cùng còn rơi vào quyên tiền ăn tình tê nghe nói như thế liễu đào hít sâu một hơi tưởng hinh không hiểu tì rơi u vinh quy quy u Tử khinh khinh sự nàng bên hôm Nhỏ giọng nói Sáu trăm rất nhiều sao rất nhiều Sáu trăm là một phen tiền liễu đào cúi đầu nói khẽ Thuần một sắc Bảy đúng Hai mươi tư phiên Thanh yêu cầu tiểu tứ hỷ tiểu tam nguyên Sáu mươi tư phiên đại tam nguyên đại tứ hỷ thập tam yêu liên thất đối Tám mươi tám phiên Dựa theo liễu đào cách nói Tưởng hình đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái Lập tức đem nàng giật mình Nếu tới cái thập tam yêu chẳng phải là hơn 5 vạn Đây vẫn chỉ là một nhà Nếu ai vận khí không tốt nã pháo mấy cái Một ván xuống tới thua thượng mười mấy vạn đều là có khả năng Mấy giờ xuống tới được bao nhiêu cuộc đứng phía sau Mấy người nghe được cái này triệu vi nói sắc mặt trắng nhợt Bọn họ chính là đến đi cái trận Đánh một chút xì dầu, Cuối cùng quyên cái mười mấy hai mươi vạn chính là tâm bán Hàn Hồng an tĩnh. Nhưng xem hiện tại tình huống này không có 30 năm 50 vạn sợ là đi không được. Ta không có vấn đề thấy Triệu Vi đưa ánh mắt nhìn chính mình, Phương Cảnh cười khẽ. "Phương tổng, một hồi nếu bị thua ngươi đến chiếu cú ta điểm ong hàm quay đầu nói đùa." Phương Cảnh chụp hắn bả vai. "Yên tâm." Thua ngươi sẽ xa thành vé máy bay tiền ta đến đảo vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 353 một ván trăm vạn cảm ơn cai cu trai 33 năm mươi vậy thì bắt đầu đi. Hôm nay ta sân nhà. Mặt dày làm một cách trang ra. Cắt gọn mặt trượt hàn hồng cầm lấy xúc sắc, nhìn một chút đám người sau bắt đầu ném điểm. Vì thắng tiền nàng cũng là mặt cũng không cần. Không có cách. Nàng trăm người viện trợ hạng mục háo tiền quá nhiều Hàng năm đốt tiền mấy ngàn vạn Toàn bộ thân gia đều nện vào đi Một làm liền là như vậy nhiều năm Lần này là thật không có tiền Bằng không thì cũng sẽ không mời những cái đó mới thấy qua một hai mặt quen đều không quen người tới Ném tốt hơn một chút số theo gong hàm bên này cầm bài Đại chiến hết sức căng thẳng sở hữu người khẩn trương xem trước mặt mình người bài Đỏ bên trong cầm lấy bài. Hàn hồng mặt bên trên vui lên. Tay bên trong thế mà bắt được một cái đỏ bên trong. Đây chính là tiền. Chỉ cần hồ chính là 600 khối. Hai vạn sáu đầu phanh triệu vi mới vừa đánh ra một cái sáu đầu. Uông hàm còn không có cầm bài hàn hồng liền gọi bính. Xem ra hôm nay vẫn may không tệ lắm. Bốn vạn vén tay áo lên. Hàn hồng cười đến giống như một tôn Phật di lạc ngồi sau lưng nàng tưởng hình cùng liễu đào trông thấy bài sau song song vui mừng lần này vừa mới bắt đầu liền đã có bốn cặp xem bộ dáng là muốn làm bài đúng ba đầu triệu vi bên kia cầm lấy bài sau mặt tối sầm tiếp tục ra bên ngoài đánh điều tám đầu cầm lên bài sau cong hàm chồng mắt hơi hít lưu lại năm ốm đánh ra tám đầu mặt trượt hết thầy liền ba môn bài ốm điều vạn Hàn Hồng đánh vạn. Triệu Vi đánh điều. Nói rõ bọn họ muốn chính là ổn vạn cùng ổn điều. Nếu như hắn lưu lại điều nói liền muốn ném ra ngoài đi ổn. Như vậy một đối hay. Khó tránh khỏi gặp gỡ nã pháo. Nguy hiểm quá lớn. Một ván làm không tốt 7-8 vạn đâu. Mặt trực cũng không vẻn vẹn là dựa vào vận khí như vậy đơn giản. Kỹ thuật cùng phép tính. Nhắn lực cũng là cần. Uông hàm tung hoành mạc trượt trận. An hiểu sâu này đảo. Ngoại trừ muốn nhìn chằm chằm chính mình trên tay bài. Còn muốn tùy thời nhìn trên mặt bàn người khác đánh ra bài. Dùng cách này suy đoán người khác cần chính là cái gì. Sẽ không tính bài người không tính chân chính mạc trượt người kia chỉ là người ngoài ngành. Cao thủ chân chính cho tới bây giờ cũng sẽ không nã pháo đang ngồi bốn người bên trong liền hắn cùng triệu vi sẽ tính bài. Hoàng Tiểu Minh cùng Hàn Hồng cũng không biết. Hai người này muốn thắng nói chỉ có thể dựa vào vận khí. Đừng động. Hồ 5 phút sau. Hàn Hồng đem triệu vi mạc trượt chụp tại bàn trên. Mở ra bài. Vừa vặn bảy đúng. Uông Hàm nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó, bắt đầu chính là bảy đúng. 24 phiên, may mắn không phải hắn phóng pháo. Tiểu tương cho ta đem sổ sách nhớ ký hàn hồng vung tay lên đối với phía sau tưởng hình nói. U, vinh! Quy! Quy! Mơ! Trông thấy hàn hồng bộ dáng. Phương Cảnh cười cười. Lúc này mới thắng một lần cứ như vậy cao hứng. Cần thiết hay không có lẽ là không có cầu người liền lấy đến thứ nhất bút tử thiện đi. Thay người đi. Phương Cảnh nếu không ngươi đến hai cái giờ sau. Hoàng Tiểu Minh nghe được tưởng Hinh nói hắn đã thua hơn 400 vạn. Miệng há đại. Kém chút không có đem mặt trượt ăn. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có thắng nổi. Nhiều lần thua, nhiều lần thua hơn 20 vạn. Hiện tại cũng không phải hắn không nghĩ chuyển bản, Thật sự là sau lưng mấy cái huyên để gánh không được. Này hơn 400 vạn là bốn người bọn họ đi ra. Chia đều xuống tới hắn mới 100 vạn. Một trăm vạn với hắn mà nói không tính là gì Nhưng đối với người khác tới nói liền khác biệt Mỗi lần hắn một thua tiền liền nghe được phía sau Vài tiếng chu lên cùng cắn răng rãnh thanh âm Được, có thể hàm ca, một hồi hạ thủ lưu tình Ba khuyết một Những người khác là sẽ không chơi mặt trước Phương cảnh không thể không bên trên Liễu đào ngược lại là sẽ Nhưng nàng không dám đơn độc bên trên Đi thôi Ta muốn hung hăng làm thịt ngươi cách này nhà giàu vong hàm đến hiện tại đều không có thua tiền gì. Ngược lại thắng không ít. Phương Cảnh cùng hắn kết nhóm chuyện hủy bỏ cũng không cần bỏ tiền ra. Phương Cảnh nếu không ngươi đến thay ta đỉnh một hồi hàn hồng mặt lộ vẻ sầu khổ. Mặt trực cách đồ chơi này dựa vào vận khí là đi không dài. Nàng ngoại trừ lúc bắt đầu đời hiếm. Đằng sau trên cơ bản không như thế nào thắng. Ở giữa thay đổi liễu đào mới chuyển về đến mấy chục vạn Hiện tại tiền đánh bạc đã hơn 80 vạn Nàng muốn thu tay Tiếp tục đánh xuống có thể sẽ thua càng nhiều Thắng nhiều nhất là triệu vi Hơn 200 vạn kỹ thuật rất mạnh Còn có vong hàm lão hổ ly này Nàng căn bản không phải đối thủ Tiểu Minh ca nếu không chúc ta một người đỉnh một cái A phương cảnh nói Có thể hôm nay ta liều mình bồi quân tử bưng một chén nước mới vừa đứng dậy Hoàng Tiểu Minh lại đi sang ngồi. Các ngươi muốn cùng ta sao phương cảnh đối với mấy người khác hỏi. Khủ khủ khủ không được. Các ngươi chơi. Không có tiền ta bộ phim trước các xây còn không có xuống tới. Hôm nay là không thành ta ngược lại thật ra nghĩ. Thẻ ngân hàng số dư còn lại không đủ Hoàng Tiểu Minh đi hàn hồng vị trí. Mấy người thật vất vả giải thoát. Lúc này nơi nào còn dám sông đi lên Một đám lắc đầu cùng giao cổ tựa như Hơn nữa phương cảnh còn trẻ Có thể hay không chơi mạc trượt đều là một chuyện Coi như sẽ kỹ thuật đoán chừng cũng không tốt Khả năng còn không bằng Hoàng Tiểu Minh đâu Tại tiếp tục cùng đi theo bọn họ muốn bán nhà cửa Vậy được Ta chỉ có một người đại mã kim đao ngồi Phương cảnh không chút hoang mang đem hạt dưa bưng tới một bàn Một bên tẩy bài một bên dập đầu Thấy hắn bộ dáng này triệu vi khóe miệng dơ lên Không để lại dấu vết đối với uông hàm chừng mắt nhìn Như là không thấy được Uông hàm biểu tình gì đều không có Triệu vi dưới đáy bàn chân chạm qua đi Đổi lấy lại là uông hàm lắc đầu Hôm nay đây là một trận tây giải thiện Thua nhiều thắng ít hắn không thèm để ý Gài bấy không phương cảnh loại này sự tình hắn cũng làm không được Thượng một cây hàm ca thắng, hàm ca trước ném điểm đi. Tốt ta đây liền không khách khí nâng đỡ kính mắt uông hàm ném điểm sau cầm bài. Hai phút đồng hồ sau. Hai vạn phanh ba ốn, năm vạn phanh bảy ốn, tám vạn phanh phương cảnh liên tiếp đụng phải triệu vi ba lần. Trong miệng còn gặm hạt dưa. Năm phút sau trực tiếp hồ. Đem triệu vi khí đến không được. Ván thứ hai. Ván thứ ba. Ván thứ ba. Ván thứ tư, liên tiếp 5 cuộc tất cả đều là Phương Cảnh thắng, đằng sau lại đánh bảy cuộc, Phương Cảnh thắng 2 thua 5. Này đợt thao tác đem tất cả mọi người sợ. Đổ Thần tại thế đều không có như vậy ngưu a ngâm hàm nhìn hắn, ánh mắt đều không đúng. Nếu không phải như vậy nhiều ánh mắt nhìn, hắn cũng hoài nghi Phương Cảnh chơi bẩn. Vận khí tốt, vận khí tốt, Phương Cảnh ngượng ngùng cười nói. Mạt trược này đồ vật lại là có kỹ thuật thành phần Nhưng vận khí cũng rất trọng yếu Hắn thắng liền mấy cuộc đúng là vận khí kỹ thuật chiếm được không nhiều còn có Giá tâm không lớn Bảy cuộc tổng lại còn không có 30 vạn Đây chính là hắn thắng nguyên nhân Cơ hồ đều là tiểu bài Vừa có cơ hội hắn liền hồ Chưa từng dây dưa dài dòng Cũng không tham lam làm lớn bài Một ván thắng mấy ngàn khối Loại này tiểu bài ông hàm cùng triệu vi bọn họ đều trướng mắt. Có đôi khi tình nguyện không hồ cũng muốn làm đại. Cho nên mười trong cục nhiều nhất thắng một hai cục. tiền trinh tiếp tục triệu vi nói hôm nay ta muốn để phương cảnh xuất huyết nhiều cách này thổ hào ta ăn chắc. Triệu tỷ. Muốn thắng ta còn không đơn giản. Hai ta đổ xúc sắc so lớn nhỏ là được. Cái kia tốc độ nhanh. Chúng ta một lần 100 vạn phương cảnh đã sớm phát hiện triệu vi có điểm nhằm vào hắn. Có đôi khi biết hắn hồ bài gì. Đối phương tình nguyện không gọi bài. Thua càng nhiều cũng không nã pháo. Lời nói. Gian cũng không phải như vậy hữu hảo đánh đánh còn gọi hắn vắt con cậu nhà giàu, rất có thể chăng Mặc dù những lời này đều là lấy vui đùa phương thức nói ra được. Nhưng rơi vào phương cảnh tai bên trong tóm lại không thoải mái. Cảm giác lộ ra một cố xem thường người ý vị. Không biết địa phương nào đắc tội người. Nhưng đối phương muốn chơi. Hắn phụng bồi tới cùng nha. ngươi phòng bán vé chia còn không có xuống tới đâu rồi. Như vậy vội vã đưa tiền không hổ là tán tài đồng tử. Triệu vi trong miệng cười, đáy mắt hiện lên mấy sợi mỉa mai. Chính là giấm nhầm cứt chó bán chạy một bộ phim, suốt đảo không mấy năm, già vị không lớn, tính tình không nhỏ. Có thể, phương tổng ngươi cũng mở miệng ta liền bồi ngươi chơi. Bất quá đã nói, hai ta đơn độc đánh cược cách này không tính vào tử thiện quyên tiền. Phi phương cảnh đem trong tay hạt dưa nhổ ra. Nhìn triệu vi nói, đã triệu tỷ ngươi cũng nói ta là tán tài đồng tử. Không tiêu tan điểm làm sao có ý tứ. Ta thua ngươi lấy đi. Ta thắng một phần không muốn đưa hết cho hồng tỷ. Chơi mặt trượt phương cảnh không phải thực lành nghề Một lúc sau khẳng định sẽ thua bởi triệu vi Nhưng nếu bàn về đổ xuất sắc Ha <cười> ha Hắn cũng không có sợ qua ai Tám tuổi năm đó trong thôn lão hoàng chỗ nào học được chiêu này liền không có gặp được đối thủ Không dám nói nhiều lần đều là 4 năm 6 điểm Nhưng 10 lần luôn có 6-7 lần có thể ném ra 4 giờ trở lên Hôm nay coi như cho triệu liêm đao học một khóa vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 354 lòng tham không đáy cảm ơn cai cu ô trai 3450 luận giang hồ địa vị. Triệu vi xuất đảo hơn 10 năm, thành danh cũng hơn 10 năm, là phương cảnh tiền bối, luận tài phú. Triệu vi danh nghĩa nhiều nhà công ty, sao phòng đầu tư cổ phiếu tích lũy đại lượng tài phú, được người xưng là nữ bản bớt phép. Nàng vẫn là cái ca gia ke cao thủ 6 ngàn vạn khiêu đồng 30 ức, Dùng sắc không công ty đi thu mua nhân ra đưa ra thị trường công ty Một đợt thao tác 666 Đáng thương những cái đó tin tưởng nàng tiểu tán hộ Hơn 20 nguyên mua vào Chơ mắt nhìn ngã xuống 9 nguyên một cỗ Tan nát cõi lòng một chỗ Mặc dù lão triệu cuối cùng bị phạt mấy chục vạn Cấm thành phố mấy năm Nhưng không trở ngại nhân ra kiếm được đầy bồn đầy bát Phương Cảnh lần này cùng nàng giang thượng cũng coi là thay trời hành đảo Cũng không biết cuối cùng hưu chết vào tay ai Phương Cảnh Không cần đến làm như vậy đại đi Được rồi mắt thấy hai người không để ý những người khác phản đối Đem mặt trượt đẩy ra liền muốn đến một trăm vạn một ván đổ xúc sắc Hàn hồng dọa đến vội vàng ngăn lại Vong hàm cũng nói theo Đại gia chơi đùa liền tốt Chớ tổn thương hòa khí Một người lui một bước Lão triệu Không sai biệt lắm được Lời nói này đến Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt cũng không nhận ra Từ đâu ra hòa khí Triệu vi ngược lại cười nói Nhân gia phương tổng nguyện ý chơi ta liền bồi hắn chơi Các ngươi đều đừng quản Người sáng suốt cũng nhìn ra được Triệu vi đây là khí thượng đầu Lúc này ai khuyên ai không may Ngoại trừ hàn hồng cùng vong hàm. Những người còn lại đại khí không dám thở. Này nếu là mở miệng không cẩn thận đắc tội với người. Ngày tháng sau đó sợ là không dễ chịu. Lại nói phương cảnh cũng không phải ăn chay. Nhân ra một tuyến minh tinh. Những năm này phát triển càng ngày càng tốt. Ca truyền hình điện ảnh tam tê phát triển. Loáng thoáng có bước vào siêu một tuyến địa vị. Hơn nữa thủ hạ có chính mình công ty, một bộ tiếp, một bộ nhiệt kịch truyền ra, thân ra không thua triệu vi. Hai người đều không phải đèn đá cản dầu, ai cũng không tốt đắc tội, bọn họ nguyện ý cược thì cược được rồi. Triệu tỉ nói đúng lắm. Đều là lần đầu tiên gặp mặt. Từ đâu ra hòa khí? Đừng nói ta không tuân theo rất thích ấu. Để ngươi trước phương cảnh đem xúc sắc ném tiện tay ném cho triệu vi. Không biết có phải hay không là trùng hợp. Vừa lúc là một cây sáu điểm Đến điểm đơn giản liền so điểm số đại Hai người nếu là đồng dạng nói tính thế hòa Không thua không thắng Có thể cầm lấy xúc sắc Triệu vi nhìn chúng nhân nói Đại gia làm chứng Ta cùng phương cảnh một ván một trăm vạn Người nào thua đều không chuẩn chơi xấu Đương nhiên hôm nay là ta tỉ sân nhà Ta liền lui một bước So chín cục Chín cục lúc sau thu tay lại Triệu vi phó sang hồ tiền bối cao nhân bộ dáng, phản phất chỉ chơi chín cuộc là cho phương cảnh mặt mũi. Kỳ thật nàng trong lòng cũng phạm sợ hãi. Một cây xúc sắc 6 cây mặt. Mỗi điểm đếm được tỷ lệ đều là 1 phần 6. Trời mới biết vận khí như thế nào. Chơi chín cuộc mới 900 vạn. Nàng không có khả năng vẫn luôn thắng. Nhưng theo tỷ lệ đến xem cũng thua không có bao nhiêu. Cho ăn bể bụng 3-400 vạn tiền trinh, dù sao cuối cùng bên thua đều là Phương Cảnh bởi vì hắn hứa hẹn thắng tiền toàn bộ quyên đi ra ngoài. Nghe được Triệu Vi lời nói, Hàn Hồng cùng Uông Hàm cũng không còn khuyên. 900 vạn đối với những người khác tới nói rất nhiều. Nhưng đối với Phương Cảnh cùng Triệu Vi tới nói còn tại thừa nhận phạm vi trong. Đặc biệt là Phương Cảnh, Lạc Lối hiện tại cũng 11 ước phòng bán vé qua một thời gian ngắn lai sau hẳn là tại 12 ức bộ giáng. Hắn ít nhất có thể tan kiếm bốn năm cách ức. 1000 vạn chính là mưa bụi. Bắt đầu đi, ta thời gian đang gấp, một hồi về nhà còn muốn nấu cơm đợi người. Phương Cảnh không kiên nhẫn thúc dục. Tốt, Phương tổng như vậy vội vã thua tiền ta liền thành toàn ngươi cầm lấy xúc sắc. Triệu Vi giữ tại lòng bàn tay trong nhẹ nhàng ném một cái. Lăn lộn mấy lần sau 5 cái điểm một mặt hướng lên trên. Ha <cười> ha! Xem ra đây là trời cao chiếu cú ta à bắt đầu chính là 5 giờ. Không có gì bất ngờ xảy ra cơ bản thắng. Phương cảnh muốn ném ra 6 điểm tỷ lệ 1 phần 6. Rất nhỏ. Chưa hẳn cầm lấy xuất sắc. Phương cảnh ước lượng mấy lần. Này đồ vật hắn rất lâu không có chơi. Tay có điểm sinh. Chơi xúc sắc là có kỹ xào ném ra đi nhất định phải xoay tròn xúc sắc 6 cái mặt 8 cái giác xoay tròn thời điểm chủ yếu là một góc tải xoay tròn cái sừng này bên cạnh là ba cái mặt muốn gọi một chút như vậy chỉ có thể ném cùng một chút tương quan bốn cái giác tiếp theo đổ xúc sắc lực đảo nếu như lực đảo quá mạnh nhiều lăn hai lần kia tuyệt đối gọi không được Lực lượng có thể đại, nhưng nhất định phải ổn, xúc sắc ném ra đi tận lực đừng có quá nhiều nghiêng. Cuối cùng vẫn là 8 cái giác vấn đề. Nếu như muốn gọi một chút, 4 cái giác có thể chọn. Thông qua thuần thuộc thủ pháp ném ra đi. Hơn nữa có thể làm được bình ổn thời điểm. Như vậy xúc sắc sẽ càng chuyển càng nhẹ hướng một mặt nghiêng. Này đồ vật lúc trước phương cảnh phí hết đại sức lực mới học được. Không dám nói trăm phát trăm chúng. Nhưng đại khái suất vẫn là có. Người rốt cuộc ném không ném phía trên có hoa đâu thấy phương cảnh chậm chạp bất động triệu vi có điểm không ghiên nhẫn. Đến rồi ngón cái ngón trỏ ngón giữa nắm xúc sắc mấy cái chân. Phương cảnh nhẹ nhàng bắn đi ra. Không sai. Chính là dùng đánh. Không phải dùng ném. Đám người con mắt nhìn trầm chầm, chầm lăn lộn xúc sắc trong lòng so phương cảnh còn kích động. Lần này chính là 100 vạn Bọn họ đánh chết cũng không nỡ cầm như vậy Nhiều tiền ra tới tạo Ha ha ha ta còn tưởng rằng Ngươi chính là cao thủ đâu rồi Cảm tình làm nửa ngày là giả vờ giả vịt Xúc sắc lật ra vài vòng Cuối cùng hướng lên trên một mặt là Một triệu vi dừng lại chào phúng Chính là nhất đốn thao tác mãnh như hổ Cuối cùng là cách đầu ngốc Không kịp tiếp tục phương cảnh mặt bên trên Không thấy mảy may lo lắng Vừa mới là hắn cố ý Ván thứ hai triệu vi bốn giờ, phương cảnh ba giờ. Ván thứ ba triệu vi ba giờ, phương cảnh một chút. Ván thứ tư triệu vi sáu điểm, phương cảnh bốn giờ. Phương cảnh nếu không đừng đùa, người này vận may cũng là lưng về đến nhà. Liên tiếp sáu cục, phương cảnh toàn thua, liền không có thắng nổi một lần, Hàn Hồng thật sự là nhìn không được. Không có khả năng, phong thủy luân chuyển, ta hôm nay cũng không tin, ta phải thêm chú. Vén tay áo lên. Con mắt đỏ bừng phương cảnh đối với triệu vi nói. Ván kế tiếp đánh cược 500 vạn. Có dám tới hay không ai chụp ai nghĩ như vậy thua ta liền thành toàn ngươi triệu vi cũng là sòng bạc lão thủ. Đánh cược tức giận dân cờ bạc nàng thấy nhiều. Phần lớn là phương cảnh cái dạng này. Kết quả cuối cùng không có một cách có thể lật về bản. Lần này ta tới trước. Lão tử cũng không tin cách này ta tùy tiện trước công chúng như vậy nhiều ánh mắt cũng đừng nói ta khi dễ ngươi nhiều lần như vậy đến nay vẫn luôn là nàng tiên cơ làm phương cảnh trước một lần lại có làm sao tại chàng nhiều người như vậy phần lớn cùng triệu vi ôm đồng dạng ý nghĩ cảm thấy phương cảnh người trẻ tuổi này thua cấp nhãn chỉ có uông hàm mặt không biểu tình càng xem hắn càng cảm thấy không đúng Hắn nhận biết phương cảnh thời gian không tính ngắn, cho tới bây giờ không gặp phương cảnh vội vàng sao đồng qua. Trong mắt hắn, phương cảnh mặc dù trẻ tuổi, ngẫu nhiên có điểm ngạo khí, nhưng làm việc thành thục cay độc, tâm tư kín đáo, căn bản liền sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Nhưng giờ phút này phương cảnh dáng vẻ không giống như là làm bộ, chẳng lẽ là ta nhìn lầm Thiên Linh Linh địa linh linh? Thần tiên phù hộ cho ta đến cái sáu điểm trong miệng nhắc tới một hồi Tại mọi người sắp không nhìn nổi mắng chửi người thời điểm phương cảnh mới đem xúc sắc bắn ra đi Niệm cách đồ chơi này nếu là có dùng lời nói trong sòng bạc liền không khả năng có nhiều người như vậy tán ra bại sản Sáu điểm, sáu điểm, sáu điểm Sáu điểm thật là sáu điểm Sáu điểm hướng lên trên Phương Cảnh nhảy dựng lên bắt lấy hàn hồng cánh tay trở nên ghi động. Kém chút không có lệ rơi đầy mặt. năm thảo thật đúng là 6 điểm. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 355 quyên 2.000 vạn cảm ơn cai cô trai 3550 triệu vi im lặng. Chỉ coi là Phương Cảnh đi một hồi vận khí cướp chó. Thua nhiều lần như vậy. Thắng một lần không thể bình thường hơn được. Hừ ta cũng tới cái 6 điểm. Tiện tay ném một cái, mấy giây sau triệu vi tập trung nhìn vào, 5 giờ kém một chút. Đáng tiếc đáng tiếc triệu tỷ, ván này ta thắng. Phương cảnh đắc ý, 500 vạn. Còn dám tới sao có cái gì không dám. Tiếp tục phương cảnh hiện tại còn kém nàng 100 vạn. Triệu vi điểm không hoàng hốt. Coi như thua nhiều nhất thua 400 vạn. Bồ Tát phù hộ. Lại đến cái 6 điểm nằm thảo trông thấy điểm số. Lần này tại chàng trong lòng giống lên một câu. Cách khác nhìn không được lên tiếng. Bởi vì phương cảnh lần này lại là sáu điểm liên tiếp hai lần, vận khí cứ chó cũng là không có người nào. Ngượng ngùng. Đác nhường, đác nhường. Xem ra trước ném người xác thực có hảo vận. Ta trước khi nói ta như thế nào vẫn luôn thua. Hóa ra là nguyên nhân này. Triệu vi trong lòng lạnh một nửa, không tin tà ném một lần, bốn giờ, nàng thua lại đến. Lần này một trăm vạn phương cảnh hừ hừ nói, ta muốn thắng liền chờ một chút. Lần này ta trước ném triệu vi tay cầm xúc sắc đoạt trong tay. Hiện tại nàng cũng cảm thấy trước ném người có hào vận. Trong lòng thấp thỏm. Học phương cảnh trước đó dáng vẻ, mặt niệm mấy câu vài câu a di đà phật. Tại vì cánh ánh mắt bên trong năm giờ hướng lên trên, vẫn được. Xem ra vận khí không tệ Trừ phi phương cảnh lần này lại đến cái sáu điểm Như Lai Phật Tổ Quan âm Bồ Tát Xe xước Nhắc tới nửa ngày Phương cảnh cùng trước đó đồng dạng ném ra Lần này ba giờ Khô nhẹ nhàng thở ra Triệu vi oán thầm Ta liền nói Nào có như vậy thần chuyện trợn to tròn con mắt Phương cảnh tức đến nổ phổi Chân đạp trên ghế Chỉ vào mặt bàn nói Ta đi hắn đại gia. Lần này như thế nào mất linh lại đến. Cuối cùng một ván đánh cược một ngàn vạn. Thua ta bồi gấp đôi. Người trước ném vốn là còn điểm trần chờ triệu vi nghe được phương cảnh nói bồi gấp đôi. Không có chút gì do dự đáp ứng. Chính mình tay khí vừa vặn. Tám cuộc sáu thắng. Cuối cùng lần này thắng tỷ lệ rất lớn. Hơn nữa phương cảnh bồi gấp đôi. Loại chuyện tốt này đồ đần mới không làm. Hàn Hồng còn chưa kịp ngăn cản Triệu Vi liền đem xúc sắc trộp trong tay của ông hàm muốn nói cái gì lại không nói ra miệng. Cho đến bây giờ hắn xem như đã nhìn ra Triệu Vi đây là bên trên đeo. Mặc dù không biết phương cảnh là thế nào làm được, nhưng phía trước thua liền sáu cuộc có phải là vì cuối cùng này một ngàn vạn. Gài bấy người trước thua sau thắng. sáu lộ không mới mẻ. Lão kỹ năng. Mặc kệ là TV vẫn là hiện thực. Trong sòng bạc thường xuyên thấy, loại này sự tình oang hàm trước kia cũng chỉ là nghe nói qua. Hôm nay người trong cuộc, hắn cuối cùng biết nào dân cờ bạc vì cái gì không nhảy ra được. Dù hoạt quá nhiều, đem hắn đổi triệu vi vị trí, phía trước thắng liền như vậy nhiều đằng sau này hai ván căn bản hãm không được chân. Thần tiên phù hộ, lại tới một lần nữa sáu điểm thực sự không được năm giờ cũng được. Trong lòng mặc niệm vài câu triệu vi đem xúc sắc ném ra bên ngoài. Lần này hảo vận cách nàng mà đi, lăn lộn vài vòng sau một đôi đại đại tròn con mắt phản phất tài chế dễu nàng. Tâm ngã xuống đáy cốc, từ giữa lạnh ra ngoài triệu vi đầu ấp trống giống trong lòng tỏa ra hối hận. Hai điểm. Phương cảnh thắng nàng tỷ lệ là 6 phần chi 4. Không thua tỷ lệ là 6 phần chi 5. Thấy thế nào tài thần ra đều không tại nàng bên này. khụ khổ trước mắt bao người. Phương cảnh vo nhẹ một tiếng. Cười nói. Ta trước thay hoàng đại vùng núi Nhi Đồng Cám ơn triệu tỷ 1.300 vạn. 1.300 vạn cái số này như là bom nổ dưới nước rơi vào đầu ấp triệu vi đầu ong ong ong. Nàng mặc dù giá trị bản thân mấy chục ức, Tiền tiết kiệm cũng không ít. Nhưng còn không có đại khí đến ở trên chiếu bạc tùy tiện thua trận 1.300 vạn. Đi qua ra đi chỉnh đốn. Thực hành hạn tân lệnh về sau. Giữa các hàng cát xây trên phạm vi lớn hạ xuống. Hiện tại nàng một bộ phim cũng mới 2.000 vạn bộ dáng Trước mắt một năm nhiều nhất tiếp hai bộ này 1.300 vạn là nàng mệt gần chết hơn mấy tháng tiền lương. xúc sắc tại phương cảnh tay bên trong bắn ra. Lăn lộn trên bàn phát ra thùng thùng trầm đục. Triệu vi tâm nhấp đến cổ họng, Con mắt gắt gao nhìn chăm chăm xúc sắc. Nàng trong lòng còn ôm lấy một tia huyến tưởng. Phương cảnh có lẽ là một chút đâu. Xúc sắc chuyển vài vòng. Năm giờ rơi vào trong mắt mọi người. Ngượng ngùng. Ta thắng toàn trường bảy tám ánh mắt chăm chú vào triệu vi sắc mặt tái xanh mặt bên trên. Đều muốn nhìn một chút kế tiếp nàng sẽ làm thế nào. Hơn một ngàn vạn không phải số lượng nhỏ, vẫn là trước mặt mọi người thua. Triệu vi nếu là nghĩ cũng vô lại đến rơi. Nàng là thành danh đất lâu tiền bối. Mười năm trước chính là một tuyến minh tinh. Giao thiệp rộng. Có tiền có thí. Dựa vào thân phận áp phương cảnh đè xuống đi. Hơn nữa nói miệng không bằng chứng. Hai bên cũng không có tờ giấy. Đánh cược như vậy đại cũng là phạm pháp. Nháo đến tòa án số tiền kia đều không cần cho Hàn Hồng nói Lão triệu Phương cảnh cùng ngươi chỉ đùa một chút Tiền này Tiền này ta ra phương cảnh đoạt âm thanh Ngoạn vị đảo Triệu tỷ Ngươi nếu là không có tiền Này 1.300 vạn ta giúp ngươi ra Hắn chính là sợ triệu vi chơi vô lại Cho nên dành trước ngắt lời Người đều đắc tội Cũng không kém điểm ấy Không cần 1.300 vạn ta còn thua được Quay đầu liền đánh ngươi tài khoản không phải đánh ta tài khoản. Là ngân sách hội tài khoản đứng dậy. Phương cảnh vỗ vỗ quần trên đùi hạt dưa mảnh vụn. Đối với hàn hồng cười nói. Khó được đến một chuyến. Thấu cái sớ nguyên. Ngoại trừ triệu tỷ 1.300 vạn. Ta tái suất 700 vạn. Như vậy một hồi phương cảnh liền lấy ra 2.000 vạn. Không thể không hào khí. Cứng rắn triệu vi thắng 1.300 vạn toàn bộ quyên gia, phương cảnh sau này tại trong vòng sợ là muốn nổi danh. Tại chàng người nhìn hắn ánh mắt có thưởng thức, có chế dễu, có kính nể không chậm chế các ngươi chơi. Đi trước, hẹn gặp lại nhìn qua phương cảnh bóng lưng. Ai cũng không nói chuyện, hoàn toàn yên tĩnh. Hàn hồng khó chịu nhất, hai người đều là nàng bằng hữu. Nàng kẹp ở giữa giúp ai đều không tốt. Triệu vi muốn thắng phương cảnh tiền không gì đáng trách, không ăn trộm không đoạt quang minh chính đại. Phương cảnh đại nghĩa. Thắng tiền một phần không muốn toàn nguyên cho đêm nay tử thiện. Cuối cùng còn bổ 700 vạn. Nàng càng nói không nên lời nửa điểm không phải. Ta cũng đi, lần sau tụ đi chúc ngươi sự nghiệp tử thiện làm được càng ngày càng tốt. Triệu Vi cười lớn, nghĩ nghĩ nói trước đó ta thắng tiền đều góp, mặt khác ta ngoài định mức móc hai trăm vạn. Hơn một ngàn vạn đều đi. Cũng không kém điểm ấy phương cảnh có thể ngoài định mức bỏ tiền. Nàng vắt chày ra nước mặt không nhìn được. Ta đưa tiến ngươi thấy Triệu Vi rời đi. Hoàng Tiểu Minh đi theo muốn đi. Hai người là bạn học thời đại học. Quan hệ vẫn luôn rất tốt. Quay đầu đối với Hàn Hồng gật đầu cười nói. Ta cũng ngoài định mức quyên 300 vạn. Ta ngoài định mức quyên 100 vạn. Ta ngoài định mức quyên 50 vạn. Ta ngoài định mức quyên 120 vạn. Tốt 5, tốt 3, những người còn lại đi theo tuôn ra chính mình quyên tiền số lượng. Trước đó chơi mạt chượt thắng tiền làm từ thiện chỉ coi đại gia nói đùa. Trên cơ bản liền hoàng tiểu minh mấy người bọn hắn thua. Cách nào có thể có bao nhiêu hơn 400 vạn mà thôi. Nhiều người như vậy liền quyên hơn 400 vạn, nói ra muốn bị chết cười. Người đây. Người ngoài đỉnh mất quyên bao nhiêu nửa giờ sau. Người đi được 7-8 phần. Chỉ còn lại có uong hàm. Hàn hồng cầm trong tay một viên mạc trượng. Trong lòng cảm giác khó chịu. Ta không phải góp sao uong hàm cười nói. Trước đó ta còn thắng mấy chục vạn đâu rồi. Một hồi ăn cơm ta mời khách. Ngươi có đi hay không ai làm thành như vậy chỗ nào còn có tâm tình ăn được đi. Hai người bọn hắn là hai người bọn hắn chuyện. Ngươi khó chịu cái gì? Nhìn thoáng chút. Trước đi ăn cơm. Ăn xong ta cũng quyên 300 vạn. Được. Đi thôi cầm lấy trước đó phương cảnh ném qua xúc sắc phóng túi bên trong. Long hàm dẫn hàn hồng rời đi. To như vậy sân bãi một mảnh quạnh quẽ. Ở giữa đặt một bàn mạt trược. Phương cảnh kia khóa xúc sắc hắn lấy đi cũng không phải muốn làm cái gì. Chỉ coi một cái kỷ niệm. Đánh cược nhỏ di tình. Đánh cược lớn sáo lộ sâu. Về sau vượt qua hai khối mạc trượt đều chơi không được. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 356 mạng lưới vỡ tổ cám ơn cai cô trai 3650 ngành giải trí vốn là cách đại võ đài. Người phương hát thôi ta đăng tràng. Không có người nào có thể vẫn luôn làm nhân vật chính. Hàn hồng tiệc tối từ thiện không nhân sâm thêm, những cách đó mời lại không người tới đều tại nhìn nàng chây cười. Giới ca hát đại tỷ thì thế nào lão tử lại không ca hát? Không đi nàng có thể bắt ta sao người đá già liền nên rời khỏi giang hồ? Như vậy cao tuổi rồi còn học nhân ra làm tiệc tối từ thiện. Đây không phải tìm tai vạ sao nếu là thường xuyên mời mấy nhà truyền thông. Chảy lên thảm đỏ. Làm không tốt ta liền đi Hàn Hồng đánh giá thấp nhân tính Nàng là giới ca hát đại tỷ không giả Nhưng không phải tất cả mọi người cho nàng mặt mũi Lần này tiệc tối từ thiện làm được quạnh quẽ như vậy Quả thực cho nàng hung hăng một bạc tay Ngay kế tiếp Hàn Hồng quay vô hiếm thấy đổi mới Đăng ký như vậy nhiều năm Ngoại trừ sớm đi thời điểm thường xuyên đổi mới Về sau bị mạng lưới chăn mắng sợ liền không thế nào chơi Mạng lưới chất vấn nàng từ thiện giả vờ giả vịp rất nhiều người Cho dù là 10 năm như một ngày tại làm cũng giống như vậy Còn đem nàng làm từ thiện hình ảnh biến thành buồn cười biểu tình bao khắp nơi phát Hoa hả rất nhiều minh tinh tại ta nhìn tới vẫn luôn không phải chân chính minh tinh Bọn họ bất quá là một đám có tiền nghệ nhân mà thôi Quốc tế danh sao không có một cách không phải có xã hội tinh thần trách nhiệm. Bọn họ sẽ đối với chính mình quốc gia cùng bách tính cho quan tâm cùng yêu mến. Chúng ta minh tinh sẽ chỉ phơi xe xịn. Phơi bao. Phơi nhẫn kim cương. Đến thời điểm then chốt sẽ không vì ra một mao tiền. Hôm qua ta mời hơn 100 cách minh tinh nghệ nhân tham gia tiệc tối từ thiện. Cuối cùng trình diện chỉ có 11 cái. Thực mở hưng. Cũng rất mất mát. Những cách đó muốn nhìn ta chê cười người Để các ngươi thất vọng Mặc dù người tới ít Nhưng đều là có ái tâm nhân sĩ Hôm qua ta hết thảy tiếp vào hơn 3.000 vạn từ thiện Phương cảnh 2.000 vạn Hoàng tiểu minh 3 Trăm vạn uông hàm 300 vạn Liễu đào 100 vạn tưởng hình 80 vạn Tiệc tối từ thiện chuyện bị hàn hồng tuôn ra đến Ăn dưa quần chúng cả kinh trọng mắt đến rơi xuống Ngoại trừ sợ hãi thán phục phương cảnh cường đại bên ngoài. Càng muốn biết không đến tham gia người có những cái đó. Đến cuối cùng hàn hồng cũng không nói ra cử tuyệt nàng những minh tinh ra là ai. Trên mạng mỗi người nói một kiểu. Bất quá một đoạn có ý tứ chửi mắng ngược lại là bảo hồng mạng lưới. Leo lên ho sợ thứ nhất. Hàn hồng mắng. Những cái đó kiếm tiền không làm tốt chuyện. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi như vậy nhiều tiền là chuẩn bị giữ lại mua quan tài sao ăn dưa quần chúng nhìn một mảnh gọi tốt phía dưới thuần một sắc khen ngợi. Hàn tỷ ngưu bức chính là hẳn là như vậy mắng bọn hắn. Ta ủng hộ ngươi minh tinh một bộ cát C6-7 ngàn. Một năm kiếm mấy ức, Lấy ra mấy chục vạn cấu cấp chân chính rất cần tiền người bình thường căn bản là mưa bụi. Nhưng bọn hắn tình nguyện mua một đầu mấy chục vạn sủng vật cẩu. Mấy ngàn khối đồ ăn cho mèo. Cũng không nguyện ý tốn một phân tiền tại người cùng khổ trên người. Bản nhân bệnh viện thực tập sinh. Đầu tuần một cách nông dân công ngón tay bị cốt thép đè gãy. Chữa khỏi muốn một vạn. Hắn hỏi y sinh. Cưa bỏ muốn bao nhiêu sư phụ ta nói hai trăm. Hắn nhẹ gật đầu. Nói cưa bỏ. Ta không biết đây là ai phụ thân. Cũng không phải hắn là ai hài tử. Nhưng một cách mấy chục tuổi người trưởng thành bị một vạn khối đè sập. Làm sao không phải một loại chua sót. Nếu như lúc đương thời người trợ giúp hắn. Về sau quãng đời còn lại. Cái gia đình kia có lẽ chính là một cái khác hạnh phúc chuyện xưa. Vẫn là ta tiểu cảnh ca ngưu bức. Quyên tiền cho tới bây giờ liền không có nương tay qua. Lần sau ai lại đến Thái Lục Chi lưu đến cùng hắn so sánh. Ta cái thứ nhất sốt ruột hàn mập mạp lại tại đảo đức mắt cóc. Quyên không quyên là chuyện của người ta. Tiền của người khác cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhân ra không ăn trộm không đoạt. ngươi dựa vào cái gì bức quyên chính mình ngân sách hội thật không minh bạch. Hóa đơn cũng không công khai. Làm không được 100% trong suốt. Cũng đừng trách người khác không tin ngươi trên lầu đánh sắm A hàn hồng ngân sách hội khoản vẫn luôn là công khai tốt A chính ngươi đi thăm dò một chút liền biết Phạm là quyên qua một gói mì ăn liền đều có công kỳ người xấu lại tới Đại gia lần này nhất định phải bảo vệ tốt hàn tỷ nói thật Ta không phải truy tinh tục Đối với hiện tại minh tinh không có mấy cái yêu thích Minh tinh là công chúng nhân vật Rất nhiều chuyện phải làm một chút làm gương mẫu Nhìn xem phương cảnh cùng Hàn Hồng Nhân ra làm bao nhiêu công ít Đây mới thật sự là minh tinh ở ngoài ngàn giảm yến kinh Không ít người nghệ nhân nhìn thấy Hàn Hồng quay bộ Sắc mặt lập tức trắng bệch Lần này bọn họ đắc tội với người Hàn Hồng mới không có đi Vốn dĩ coi là không có chuyện gì Hiện tại xem ra chuyện còn không nhỏ Nếu là Hàn Hồng đem bọn họ tên rũ ra đi dân mạng nước bọt có thể đem bọn họ chết đuối học nghệ trước học đức không có người ái mộ kia sẽ thích mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ nửa điểm ái tâm đều không có nghệ nhân hàn tỷ ngượng ngùng hôm qua thật là có chuyện không đi được cái kia từ thiện quyên tiền chuyện ta quay đầu liền bổ sung hàn tỷ ta mới từ nước ngoài trở về làm tiệc tối từ thiện như thế nào cũng không cho ta biết Ta quyên 100 vạn. Ha ha ha. Không khách khí. Quay đầu cùng nhau ăn cơm ha xin lỗi. Bận biểu hồ đổ rồi. Trợ lý cũng không nhắc nhở ta. Làm từ thiện sao có thể không có ta đâu rồi. Ta quyên 80 vạn. Thay những cách đó cùng khổ hại tử cảm ơn ngươi. Hàn tỷ ngày đại nhân không chấp tiểu nhân. Chúng ta nhà đứa nhỏ này trẻ tuổi không hiểu chuyện. chớ để ở trong lòng chúng ta quyên một trăm vạn. Còn thỉnh dơ cao đánh khẽ. Đừng đem tên tuôn ra đi. Lão Hàn. Như thế nào như vậy đại hỏa khí. Đây cũng không phải là ngươi phong cách. Cái kia trương dương là ta công ty. Tiểu hài không hiểu chuyện. Ta nhất định hào hào giáo dục. Quay đầu liền làm hắn xin lỗi ngươi. Đến chưa công phu. Hàn hồng điện thoại không ngừng qua. Có là nghệ nhân gọi điện thoại nhận lỗi. Có là người đại diện đánh tới Có là công ty lão bản đánh tới Những này mới mở miệng là xin lỗi Cuối cùng liền đem nguyên tiền mang lên Làm nàng đừng đem không đến nghệ nhân danh sách tuôn ra đi Tiền cũng góp Cũng hết dần Hàn Hồng không cần phải tá ma giết lừa Tại chỗ đáp ứng về sao không truy cứu nữa việc này Hàn tỷ, Ngân sách hội nhiều mấy chục bút nặc xanh nguyên tiền Số lượng cao tới 2.000 ngàn vạn có phải hay không là người bên kia tìm người rồi tiếp vào trăm người viện trở ngân sách hội điện thoại. Hàn Hồng nhích miệng lên. Nói một tiếng vài tiếng sau liền cút điện thoại. Nàng không nghĩ tới đánh bẫy đánh bạ thế mà có thể lấy được 2.000 ngàn vạn. Trời có mắt rồi. Thật không có muốn đem bọn họ khiên trên lửa nướng thuận tiện đến đợt dọa dấm. Trung tuần tháng 3. Phương Cảnh mang theo trợ lý cùng công ty mấy cái cao tầng đi vào Yến Kinh. Mới vừa ra sân bay, nhận điện thoại người liền đến. Phương Tổng, chúc mừng phát tài. Một đoạn nhật tử không thấy cách đều dài cao mật tỉ. Ngươi cũng đừng mở ta vui đùa. Ở trước mặt ngươi ta chính là cây rượu nghèo. Năm ngoái dương mịch dai hàng mượn sắc đưa ra thị trường. Giá trị thị trường 60 ức. Phương Cảnh ở trước mặt nàng xác thực không tính là có tiền. "Ha ha, ngươi nếu là gọi nghèo, chỉ sợ ngành giải trí liền không có mấy cái giàu. Đây là chúng ta công ty nghệ nhân địch lệ nhiệt ba trước kia đi theo ta tại Hoan Thủy thế giới, xem như ngươi sư muội. Tiền bối tốt ngươi tốt, gọi ta Phương Cảnh là được. Không cần gọi như vậy, lão vừa mới ra tới lần đầu tiên Phương Cảnh đã nhìn thấy Dương Mịch bên cạnh cái này gì vượt phong tình nữ hài." Kiếp trước đại hỏa địch lệ nhiệt ba. Lên xe đi trước mang các ngươi đi ăn cơm. Mấy ngày nay hảo hảo chơi đùa. Đến này tuyệt đối đừng khách khí. Phương cảnh cùng địch lệ nhiệt ba dương mịt thưởng một cỗ xe thương vụ. Hắn mang theo mấy người thượng mặt khác một cỗ. Một đoàn người rời đi sân bay. Nhìn ngoài cửa sổ chạy vội dòng xe cổ. Phương cảnh trong lòng cảm thán. Mấy năm trước hắn vẫn là một người mới. Cùng Dương Mịt thông tới cùng một thang máy tư cách đều không có. Ai có thể nghĩ tới hiện tại hai người đã bình khởi bình tỏa. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 357 tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Cám ơn cai cu ô trai 3750 phương cảnh chuyến này tìm đến Dương Mịt là muốn hợp tác mới kịch tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Bởi vì còn bị chèn ép Rất nhiều chuyện phát triển không ra. Chỉ có thể dựa vào ngoại viện. Đến khách sạn ăn một bữa uống, ai cũng không có đề hợp tác chuyện. Dương Mịch buổi tối còn mang theo Phương Cảnh bốn phía chơi một hồi, thưởng thức yến kinh mấy chỗ cảnh đêm. Phương Cảnh trong lòng cười lạnh, Dương Mịch nhìn như nhẹ nhõm, không có chút nào sốt ruột, giống như lần này tới cầu người hắn. Không kịp liền không kịp thôi dù sao hắn thời gian còn nhiều. Không kém mấy ngày nay, chỉ cần Dương Mịch có thể an bài Hắn chỗ nửa năm đều không phải vấn đề Buổi tối Phương cảnh nằm tại khách sạn dường bên trên Cùng địch lệ nhiệt ba trò chuyện que chat Đây là ăn cơm lúc đời thêm Nhiệt ba Ngươi điều kiện không sai Thực thích hợp ta bộ này kịch nữ chính Có hứng thú hay không đến ta công ty phát triển Lần này cần là cùng các ngươi lão bản nói Không thành ta liền tự mình làm một mình Phủng ngươi làm nữ chính Cũng không phải không có khả năng Đêm hôm khuya khoát cùng nữ sinh trò chuyện diễn kịch Phương cảnh cũng không phải thấy sắc khởi ý Đơn thuần là quý tài Địch lệ nhiệt ba rất tốt Người kế tục rơi vào dương mịch tay bên trong hoàn toàn phế đi Ngao nhiều năm như vậy còn không có ra mặt liền biết Lúc trước phương cảnh còn tài hoan thủy Thời điểm địch lệ nhiệt ba chính là tam tuyến Hiện tại mấy năm vẫn là tam tuyến Có thể thấy được dương mịch dẫn người không được phương cảnh ca Ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng thực cao có thể cao đi nơi nào. Theo ta đi. Ta giúp ngươi bồi thường. Chúc ta công ty tiêu tán biết à ngươi nếu tới công ty. Giống như hắn. Ta cho ngươi sáng tác bài hát. Để ngươi diễn nữ chính. Một bên khác. Một chỗ khách sạn bên trong. Dương mịt nhìn phương cảnh phát tới tin tức sạm mặt lại. Nhà này lời nói tâm rất bẩn. Mới lạnh hắn một đêm thế mà liền dám đến đào chân tường Nếu không phải nàng vẫn luôn cùng địch lệ nhiệt ba cùng một chỗ Làm không tốt người đều bị thần không biết dù không hay bắt cóc Nhiệt ba Phương cảnh muốn đào ngươi Còn nói giúp ngươi sáng tác bài hát Để ngươi làm nữ chính khổ khổ ta hiện tại không phải cũng thật tốt sao Bên kia không quá thích hợp ta ngay trước lão bản trước mặt Địch lệ nhiệt ba nào dám để đi ăn mắng khác chuyện Muốn nói không tâm động là giả. Phương cảnh ca cùng kịch đều là thực nổi tiếng. phụng đỏ một người thật không khó. Hơn nữa nàng phí bồi thường vi phạm hợp đồng không cao lắm. Một ngàn vạn. Mấy năm này chính mình cất mấy trăm vạn. Phương cảnh nếu là nguyện ý ra đầu to. Nàng đi cũng liền đi. Chỉ là hiện tại Dương mịch còn nhìn chằm chằm ngồi đối diện đâu rồi. Nàng nếu dám gật đầu làm không tốt xảy ra đại sự. Người này không phải đồ tốt, ngươi cách xa hắn một chút, làm không tốt đầu ngươi sắc. Lông mày nhẹ trao lại. Dương mịch mở miệng liền cho phương cảnh rội nước bẩn. Suy nghĩ một chút nói. Đừng nghe hắn lời nói. Nay kịch bản ta thế tất yếu đầu tư. Đến lúc đó cho ngươi nữ chính. Ánh mắt phóng xa điểm. Chỉ cần ngươi phát hỏa liền không lo kịch bản. Đến chỗ nào đều có người đem ngươi cung cấp. Phương Cảnh hắn sáng tác bài hát lời hại. Nhưng bồi dưỡng nghệ nhân không có kinh nghiệm. Người nào đi người đó không may. Yên tâm đi mật tỉ. Ta sẽ không tin tưởng hắn nói địch lệ nhiệt ba nhu thuận gật đầu. Ngồi ghế sofa trên vai nàng trắng nón chân dài rung động rung động. Trong lòng cũng không bình tĩnh như vậy. Nàng cảm thấy Phương Cảnh không phải mật tỉ nói như vậy. Hắn là cái nguyên tiền rất nhiều người tốt nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi trước. Ngày mai như thường lệ làm việc phòng đi làm. Đi theo ta nghe nhiều nhiều học. Về sau có chỗ tốt. Mật tỷ đi thong thả đưa tiến. Dương mịch Đóng lại khách sạn cửa gian phòng. Địch lệ nhiệt ba nôn nóng vuốt vuốt tóc. Cầm điện thoại cũng không biết trở về phương cảnh cái gì. Nàng còn không có mua nhà. Vẫn luôn chủ đều là khách sạn. Gian phòng này bị bao xuống một năm. Vừa mới phương cảnh phát tin tức thời điểm nàng đang tắm. Dương bị tìm nàng có việc không đi. Điện thoại phóng trên bàn trà bị gặp được. Nếu như mật tỷ không tải liền tốt địch lệ nhiệt ba trong lòng gào thép. Như vậy nàng cùng phương cảnh hẳn là sẽ trò chuyện thực vui sướng. Nhiều cách bằng hữu nhiều con đường, không chừng lúc nào liền cầu đến nhân ra trên người. Hiện tại xác định vững chắc không đùa. Nàng dám khẳng định. Không cần mấy ngày chính mình hiệp ước 100% thăng cấp. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng không còn là 1 ngàn vạn. Ngượng ngùng Vừa mới ta đang tắm. Đều là mật tỷ cùng ngươi đang nói chuyện đợi hơn 10 phút. Nhìn địch lệ nhiệt ba phát tới tin tức. Phương Cảnh khóe miệng giật một cái. Dương mịt cách này lừa đảo còn có. Tắm rửa là cách rượu gì? Ngay kế tiếp. Phương Cảnh dẫn người đi vào Dương Mịt phòng làm việc. Không có lằng nhà lằng nhằng. Trực tiếp đem trước đó chuẩn bị xong hợp đồng lấy ra. Kịch bản ta ra. Quay chụp đoàn đội ta ra. Nữ một nữ hai. Nam một nam hai đều cho người Phương Cảnh mới mở miệng Dương Mịt liền bị ngơ ngẩn. Còn có loại chuyện tốt này nam nữ diễn viên chính đều cho nàng. Phương cảnh mưu đồ gì yêu cầu là các ngươi công ty mấy cái diễn viên chính nhất định phải lẻ cát xây biểu diễn. Mặt khác ngươi tái suất 4.000 ngàn vạn. Tiền kiếm được 64 phân. Ta 6 ngươi 4 ha ha dương mịt cười lạnh. Phương cảnh ngược lại là đập đến một tay tính toán thật hay. Bộ này kịch nàng muốn biểu diễn. Cầm tới phương cảnh cho kịch bản đại cương thời điểm liền quyết định. Hiện tại thân thể của nàng giá là bao nhiêu như vậy một bộ kịch nói ít 5.000 vạn nhiệt ba nhân khí cũng không nhỏ 6 700 vạn vẫn là giá trị công ty cách khác Nam nghệ sĩ các C cũng không cao 3500 vạn cần A cộng tổngng lại 6.000 vạn liền này Phương cảnh còn làm nàng tái suất 4.000 vạn có xấu hổ hay không Công phu sư tử ngoạm đều không mang đi như vậy Thật coi nàng nhất giới nữ lưu dễ khi dễ uống một ngụm trà Phương cảnh không chút hoang mang nói Ta biết các ngươi công ty nghệ nhân giá trị bản thân cao Nhưng ta không ăn bộ này Ở ta nơi này Tiền vĩnh viễn tiêu vào trên lưới đao Bộ này kịch dự tính đầu tư 7.000 ngàn vạn Nếu như đem các ngươi cắt xây tính đến quay phim cùng đạo diễn này đó người uống gió tây bắc đặc hiệu đều là năm mao tiền. Truyền ra sau hủy cũng là các ngươi thanh danh. Ta ra người xuất lực, ném 3.000 ngàn vạn mới chiếm 60%. Quá phần sau mấy đại chủ diễn đều là các ngươi. Truyền ra sau đại hỏa. Các ngươi giá trị bản thân chí ít gấp bội. nhiệt Ba hiện tại vẫn là tam tuyến á diễn bộ này kịch đoán chừng liền hạng 2. Nấu cái mấy năm một tuyến cũng không xa. Chút tiền lẻ này tính là gì? Ánh mắt buông dài điểm. Ánh mắt hướng chính mình lão bản dương mịt ném đi. Địch lệ nhiệt ba lộ ra vô cùng đáng thương bộ dáng Nàng hiện tại không hỏa. Như Phương Cảnh nói. Liền tam tuyến minh tinh. Có thể có diễn nữ chính cơ hội. Đừng nói không cần tiền. Cấp lại tiền nàng đều làm. Đáng tiếc công ty không phải nàng định đoạt không phải sớm đáp ứng. Không được, như vậy ta quá thua lỗ, đầu nhập thời gian chi phí quá lớn. Ai biết truyền ra sau hỏa không hỏa dương mịch lắc đầu. Nếu không ta chiếm 60%, ngươi chiếm 40% vậy không có nói chuyện phương cảnh đứng dậy. Tiếc nuối nói, Tú Xuân đao hai ngay tại chiếu lên bên trong. Danh tiếng không sai, ta muốn nếu như đi tìm Đường Yên. Nàng hẳn là sẽ không cử tuyệt Hai ngày trước lạc lối lai, Phòng bán vé 12 giờ 8 ước Ngay sau đó Tú Xuân Đao hai cũng mang lên nhật chỉnh Hiện tại chiếu lên liền thu hoạt 4 ngàn hơn ngàn vạn phòng bán vé Đoán chừng 3-4 cái ước không có vấn đề Dù sao thua thiệt không được Có thể cùng chương chính chờ ảnh đế hợp tác Đường yên thanh danh lan truyền lớn Chỉ là cùng phương cảnh nói khác biệt Nàng hiện tại tâm tình không phải tốt như vậy Nàng cảm thấy phương cảnh lên tiếng nàng có thể kiếm tiền Hảo phiến tử chính mình chụp, không tốt liền ném ra cho nàng Chờ một chút Đại gia trò chuyện tiếp trò chuyện đem phương cảnh giữ lại hạ Dương Mịch đảo Sinh ý là nói ra đến Đừng hơi một tí liền rời đi Có việc hảo hảo nói Đây chính là ta điểm mấu chốt Đều ăn thiệt thòi lớn như thế còn nghĩ thế nào mật tỷ ngươi cũng quá khinh người quá đáng. Dương mịch một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Ngực chập trùng không ngừng. Phương Cảnh nói đây là tiếng người sao rốt cuộc ai khi dễ ai nàng công ty mấy cái nghệ nhân cắt C cộng lại 6.000 ngàn vạn. Còn có đầu tư 4.000 ngàn vạn. Đó chính là một ức. Mấu chốt vẫn là thời gian đầu nhập đại. Vỗ chính là 3-4 tháng. Nàng muốn thả hạ rất nhiều công tác Trừ phi bộ này kịp có thể bán 3.5 ức, Nàng tới tay một chút 4 ức, Bằng không mua bán lỗ vốn Nhìn một chút một bên sốt ruột nháy mắt địch lệ nhiệt ba Dương mịt đau đầu Nhà đầu này bị rót thuốc mê Như thế nào thấy không rõ tình thế vui chơi giải trí Theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 358 chiến lang chiếu lên Quép ngang cả nước cám ơn cai cụ trai 3850 nhiệt ba. Giúp ta đưa tiến phương cảnh dương mịt đem phương cảnh đơn độc gọi vào một cái phòng. Nửa giờ sau cười mặt ra tới. Ký xong nhất hệ loại hợp đồng sau tiến khách. Nàng cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy gương mặt này. Mật tỷ Vừa nhìn ngươi chính là cái sảng khoái người. Lần sau có cơ hội ta còn tìm ngươi hợp tác. Hẹn gặp lại nhất định nhất định có sảnh thường tới chơi dương mịch quay lưng lại. Mặt bên trên đâu còn có nửa điểm ý cười. Nhiến răng nhiến lợi. Hận không thể đem phương cảnh chém thành 10 đoạn 8 đoạn. Như vậy biết công phu hai người sinh ý liền nói được rồi. Vẫn là ban đầu số lượng không thay đổi. Chỉ là nhiều một bộ bản quyền. Phương cảnh đưa nàng một bộ bản quyền đáp ứng nếu như muốn chụp nói hắn nguyện ý đầu tư 1 ngàn vạn. Ta nhổ vào muốn cách đồ chơi này làm gì phương cảnh đi ra ngoài. Bưng chén trà, dương mịt mới phản ứng được. Nàng không có đạo diễn cùng quay chụp đoàn đội cầm bản quyền vô dụng. Nếu như muốn chụp nói bên ngoài mua chính là. Đỉnh thiên bảy 800 vạn liền có thể mua. Nói cho cùng vẫn là bị phương cảnh lừa dối. Tại hắn ba tất không nát miệng lưới miệng lưới hạ. Bộ này quả thực là khai thiên tích địa chi tác tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ùn phấn mấy trăm vạn, liền kém không nói thành chiếu lên chính là muôn người đều đổ xô ra đường, lên tới tám mươi chín, xuống đến quần yếm hài tử đều là phấn ti, nhiệt ba, không phải ta nói, mật tỷ những năm này phát triển là không tệ, nhưng nếu bàn về khai quật lực không bằng ta, ngươi tại gia hàng thật là mai một, lúc nào tân nhắc đến ta nam cảnh đến. Ta bảo đảm mang ngươi nửa năm ma đô mua nhà Một năm mua biệt thự Năm thu vào mấy ngàn vạn dễ dàng Đi ra dai hàng Phương Cảnh vẫn không quên đào người Tại địch lệ nhiệt ba bên cạnh nói liên miên lại nhảy nói không ngừng Phương tiên sinh Khách khí Trước kia tại hoan thủy chúng ta vẫn là đồng sự đâu rồi Gọi ca liền tốt Phương Cảnh ca Thực sự ngượng ngùng Ta hiện tại đi không được Mật tỷ sẽ không dễ dàng thả ta đi. Đặc biệt là tiết bộ này hí về sau. Vi vọng về sau đại gia còn có cơ hội hợp tác đi. Địch lệ nhiệt ba vẫn là thực cảm kích phương cảnh mời nàng vào nam cảnh. Hiện tại nàng là tam tuyến nghệ nhân. Cùng phương cảnh loại này đỏ thấu một tuyến nghệ nhân không so được. Nhưng đối phương tính tình rất tốt. Lặp đi lặp lại nhiều lần mời nàng. Nhìn ra được. Phương Cảnh là thật tâm Không giống như là Dương Mịch nói cách loại này tham nàng thân thể Không có việc gì Nếu như ngươi về sau phát triển không tốt có thể tới Nam Cảnh Cửa lớn của ta vẫn luôn đối với ngươi rộng mở Thật sao thật cảm ơn địch lệ nhiệt ba không che giấu được ý mừng Nàng thật đúng là sợ lại phí thời gian mấy năm không ra được đầu Lớn tuổi chỉ có thể lui vòng Bất quá ngươi cũng đừng chờ 34 tuổi nhân tài tới, vậy sẽ chúng ta công ty chỉ có biết sau có vị trí. Phương Cảnh cười nói đùa. Sau đó phất phất tay nói. Đừng tiến nữa. Gặp lại ra tới gia hàng. Phương Cảnh cùng công ty đoàn đội đánh hai chiếc xe taxi đi sân bay. Nửa đường dương mình điện thoại liền đến. Hỏi sự tình như thế nào? Ta tự thân xuất mã còn có nói không thành chuyện phương cảnh đắc ý cười hắc hắc nói. Lược thi tiểu kế hạ tiểu dương mịch ở đâu là ta đối thủ. Dễ dàng bị làm mông. Đương nhiên. Chủ yếu vẫn là ngươi lãnh đạo thật tốt. Đúng rồi. Ngô Kinh Chiến lang hai tuyên truyền thế nào? Không cần mấy ngày ứng muốn lên chiếu đi còn có 2 tuần lễ hành. Ta đã biết cút điện thoại. Phương cảnh cao mày một mặt ưu sầu. Liên tiếp thở dài Như là chặn lại thiên đại chuyện ở trong lòng Phương Tổng Ngươi đây là gặp được phiền toái gì sao Ngồi bên cạnh công ty sản xuất bầu người phụ trách hỏi Thỉnh thoảng quan tâm lãnh đạo là hẳn là Dù sao Phương Cảnh thế nhưng là hắn áo cơm cha mẹ Câu nói kia nói thế nào Tiền lương 10 vạn Ta cùng công ty cùng tồn vong Tiền lương 5 vạn cỡ cỡ 6 Giống như hô hấp đồng dạng tự nhiên Tiền lương 3 vạn, lão bản nói đều đúng. Tiền lương 1 vạn, lão bản nói không đúng, nhưng ta không lên tiếng. Tiền lương 5.000 ngàn, lão bản đầu ấp có hố, ta ở sau lưng nói nói xấu. Tiền lương 2.000 ngàn, lão bản, ta năm ngoái mua khối đồng hồ. Tiền lương 1.000 ngàn, lão bản, ta là người cha vừa lúc. Phương cảnh cho hắn mở tiền lương chính là tiền lương 10 vạn. Cho nên nói lãnh đạo phiền lòng chuyện sao có thể không gọi hắn để bụng. Ai phương cảnh ấp a ấp úng, nhịn được thực vất vả, hồi lâu mới nói ta. Ta thượng mạnh nhất vương giả cái gì sản xuất bầu người phụ trách một mặt mộng bức. Mạnh nhất vương giả. Cần thiết hay không không cần thiết phương cảnh khoát tay. Không nghĩ nói chuyện nhiều. Hắn hiện tại cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là cao hơn không thắng lạnh. Chiến lang hai lập tức chiếu lên. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là mấy chục ức phòng bán vé. Hắn tới tay có thể có 7-8 ức, Nháy mắt bên trong chính là lão vương 78 Cái tiểu mục tiêu. trùng sinh như vậy nhiều năm hẳn là kiếm được nhiều nhất một lần. Tăng thêm lạc lối phòng bán vé chia, vậy hắn liền có hơn 10 ức tiền tiết kiệm hơn 10 ức a đây là khái niệm gì đừng nhìn ngành giải trí ai ai ai giá trị bản thân mấy chục ức trên trăm ức nhưng chân chính có thể lấy ra tiền còn không có 7 8 ngàn vạn. Phương Cảnh thân gia tại ngành giải trí thế hệ trẻ tuổi bên trong hẳn là nhiều nhất. Rất nhiều siêu một tuyến cùng đỉnh cấp minh tinh đều không có hắn có tiền. Sau một tiếng, đến sân bay. Phương Cảnh lấy ra một tờ 100 cho lái xe. Phóng Khoáng nói: Không cần thối lại đều như vậy có tiền. Lại trừ không thích hợp. Nên hào phóng thời điểm liền hào phóng. Không thiếu tiền lái xe sư phụ là cách đại thúc. Một phát bắt được phương cảnh tay liền không cho đi. Kích động nói. Còn kém 50 các ngươi mặc dù hai người. Nhưng là xe tải. Phải trả ba người tiền khổ khổ trang bức không thành. Phương cảnh một hồi xấu hổ. Móc lần túi to nửa ngày liền lấy ra một trương níp uốn 10 nguyên. Phương tổng, ta tới đi sản xuất, bầu người phụ trách nhìn không được, dùng di động thanh toán xong 50. Sau khi hai người đi, lái xe đại thúc kinh bị, mắt bên trong đều là khinh thường. Phi không có tiền còn trang cái gì tỏi? Ăn mặc ngược lại là dạng chó hình người. Đầu tháng 4 tại Tú Xuân đao hai chiếu lên ba vòng sau chiến lang hai chiếu lên Đi qua trong khoảng thời gian này Phương Cảnh không ngừng tuyên truyền Hiện tại sớm đã bị sao phát hỏa Viện tuyến Phương xem hết thành phẩm sau đem hàng mảnh suất điều đến 35% Nháy mắt bên trong chiếm cứ sân nhà Vì duy trì ngô kinh, Phương Cảnh cùng ngày liền bao năm trận Mời công ty nhân viên cùng phấn ti quan sát Thật mẹ nó đã nghiền Quá dễ nhìn đây cũng là hoa hạ từng ấy năm tới nay như vậy. Chiến tranh đề tài tốt nhất điện ảnh A đạo cổ sư đi tấm. Xe tăng làm cho giống như thật. Còn có hỏa tiến đầu cùng quân hàm. Mô hình rất giống. Trên lầu đậu bỉ. Đó không phải là đạo cụ Chính là thật. Mới từ giạc chiếu phim ra tới. Đề cử đại gia đi xem chiến lang hay. Trong đó mấy cái chuyện xưa đều là thật sự cải biên. Nhìn tổ quốc cường đại nội tâm thật nhiệt huyết dân trào đây mới là đại quốc phong phạm sau cùng rút lui điều hành động là thật. Lúc ấy chúng ta quốc gia là cái thứ nhất đến. Mỗi cái hoa hạ công dân chỉ cần cầm một bản hoa hạ hộ chiếu liền có thể lên thuyền rời đi. Không phải người hoa thì không được trên mạng khen ngợi như nước thủy triều. Trong dạp chiếu phim cơ hồ mỗi một trận đều là bảo mãn. Chiếu lên 4 giờ phòng bán vé liền quá ức 25 giờ 3 ước, một đường thế như trẻ tre, 3.59 ước trở thành hoa hạ trong ngày phòng bán vé thứ nhất, 8 giờ 89 ước trở thành toàn cầu phòng bán vé bảng tuần quán quân, các loại giới điện ảnh ghi chép bị đánh vỡ, yên lặng như vậy nhiều năm ngô kinh triệt để phát hỏa bình tĩnh mà xem xét, chiến lang hai xác thực xem như lương tâm chế tác, luận vũ khí nóng đánh nhau điện ảnh. Hương Giang bên kia xem như khai sơn tổ sư. Nhưng cùng ngô kinh loại này súng phóng tên lửa. Súng máy hạng nặng. Xe tăng đối chiến tới nói. Kia quả thực là tiểu chàng diện. Chỉ có Hollywood dám như vậy quay. Không nói trước tình tiết. Hoa hạ ảnh đàn gần 30 năm nay. Quân sự chiến tranh trong phim có thể giống như chiến lang hay như vậy. Cảnh tượng hoàng tráng không có mấy bộ. Trước kia là không có điều kiện. Cách nào đạo diễn có thể điều đến đồng xe tăng quân hạm còn có bộ đội chơi lửa bao đựng tên cho ngươi chụp nằm mộng đi hiện tại điều kiện ngược lại là có. Nhưng tài chính không đủ. Một cái tiểu thịt tươi giá cả chính là hảo ngàn vạn. Mấy đại chủ diễn cắt xây cộng lại hơn ước. tiền còn lại mua đàn pháo đều không đủ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 359 danh nghĩa nhân dân. Hơn 60 vị lão hí cốt cảm ơn cai cu trai 3950 theo chiến lang 2 đại họa. Ngô Kinh nhiều một cách ngoài hiểu. Chiến lang hoàng sợ hiện tại hắn đi đến đâu đều có số lớn phóng viên đi theo phỏng vấn. Cậu tử theo cửa nhà bọn họ đến sân bay. Ở khắp mọi nơi. Chiến lang 2 quật khởi làm ngô kinh người mới này đảo diễn thoáng cách bước vào cao cấp nhất một nhóm kia. Rất nhiều danh đạo cả một đời đạo vé xem phim phòng đều không có hắn một bộ nhiều Trong vòng có hâm mộ, gen dép cũng có Các diễn viên chỉ hận chính mình vì cái gì không có tham gia diễn Nếu không chính mình hiện tại cũng là mấy chục ức phòng bán vé người Rời khỏi kia mười mấy nhà nhà đầu tư mỗi ngày ngồi trong nhà thở dài thở ngắn Trông thấy từ thiên quân liền muốn chửi mẹ Sớm biết là kết quả này Thiên vương lão tử đến rồi cũng không lùi lúc trước cử tuyệt ngô kinh kia vị tiểu thịt tươi hối hận phát điên. Từng ngày lấy nước mắt rửa mặt. Không chỉ là bỏ lỡ chiến lang hai cao phòng bán vé. Còn có cuộc thuế vụ tới cửa muốn hắn đóng thuế quá hạn. Thật là nhà rột còn gặp mưa. Xuyên phá lại gặp ngược gió. Lúc trước ra đi ô bên kia mới vừa phát thông báo làm đóng thuế quá hạn thời điểm hắn cho là chính mình giấu được. Không giấu không được hơn một cách ức, bán mấy chục trở về mông đều không có như vậy nhiều. Nơi nào đó phòng vẫn hoạt động hiện trường. Ngô tiên sinh, Chiến lang hai phòng bán vé này đắt hơn 20 ức, chiếu cái này xu thế có hy vọng 40 ức. Làm tân Nhân đạo diễn có thể có như vậy cao phòng bán vé ngươi hẳn là thực cao hứng a, đây không phải nói nhảm sao liếc một cái người phóng viên này. Ngô kinh thừa nhận, hắn nhẹ nhàng đổi mấy tháng trước hắn tuyệt không dám như vậy cùng phóng viên nói chuyện. khi đó nói chuyện đều là cẩn thận từng ly từng tí. liền chụp phóng viên đại gia trong lòng một cách không cao hứng liền cho hắn thêm mắm thêm muối viết linh tinh. hiện tại nha lão tử thích nói như thế nào liền nói thế nào. có gan ngươi đến cắn ta a không có tiền vô danh thời điểm đạo lý giống như đánh sắm. có tiền cay sắm đều là đạo lý. chính là như vậy hiện thực. Bị Ngô Kinh thọt một câu, phóng viên không có nửa điểm tức giận, cười nói, giờ này khắc này, ngươi có hay không nhớ cảm ơn người đâu cảm ơn người trầm tư mấy giây. Ngô Kinh mở miệng nói, đương nhiên là có, đó chính là phương cảnh, không có hắn sẽ không có ngày nay mọi người thấy chiến lang. Phóng viên biểu tình cứng đờ, tiếp tục đại hỷ. Hắn còn tưởng rằng Ngô Kinh sẽ nói đoàn làm phim nhân viên công tác Hoặc là lão bà cùng cha mẹ Không nghĩ tới sẽ là phương cảnh Lần này có chủ đề cùng tài liệu Có hay không đảo đức nghề nghiệp ngươi vấn đề đã không có Không đợi hắn mở miệng Bên cạnh đồng hành chính là một hồi sang Tiếp tục liền nghe được cái khác phóng viên đặt câu hỏi Xin hỏi một chút Vì sao lại cảm ơn phương cảnh phim này là hắn đầu tư. Tại ta cùng đường mạc lộ thời điểm. Cho nên ta thực cảm ơn hắn. Phương cảnh nỗ lực không chỉ là tiền. Vì bộ này hí. Hắn ngoại bộ áp lực cùng áp lực nội bộ rất lớn. Cũng may chúng ta đều gắn gượng qua đến rồi. Ngô Kinh cũng là về sau mới biết được bởi vì đầu tư chiến lang. Phương cảnh cùng từ thiên quân ma sát ra dạng gì hỏa hoa. Hiện tại còn bị chèn ép. Nam cảnh cầm lái tổng giám đốc đều chạy một cái. Xin hỏi phương cảnh đầu tư bao nhiêu tiền tài chiến lang chiếm cổ bao nhiêu cái này trên mạng có tư liệu. Chính ngươi đi thăm dò bắt chéo hai chân. Ngô Kinh không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có nói chuyện như vậy ngạnh khí một ngày. Người xem xem phim bình thường liền nhìn chăm chầm kịch bản xem. Rất ít chú ý những vật khác. Nam cảnh giải trí đầu tư chiến lang hai việc này ngoại trừ một ít người hữu tâm biết. Người xem biết đến thật đúng là không nhiều. Bất quá tại Ngô Kinh lần này phỏng vấn hạ, phương cảnh ngược lại là liền mang theo dính không ít ánh sáng. Cửa nhà bảy tám đội cậu tử 24 giờ ngồi xổm so Ngô Kinh còn kinh khủng. Không có cách. Ai bảo hắn lại là lạc lối lại là chiến lang. Hai bộ nóng này điện ảnh đến kiếm bao nhiêu tiền có người nói mười ức. Có người nói mười mấy ức. Còn có ăn dưa quần chúng nói hai mươi ức. Không còn ý tứ. Mượn qua mượn qua. Đại gia đừng cố lấy chuột. Chú ý nhìn đường yến kinh sân bay. Phương cảnh mới vừa xuống máy bay liền dẫn tới một đống lớn thay đập. Khẩu trang mũ lưới chai đeo đều vô dụng. Vốn dĩ hắn không muốn ra ngoài. Hiện tại danh tiếng chính thỉnh. Vừa xuất hiện chính là số lớn vây xem Nhưng lần này yến kinh chi hành liên quan đến lập tức sẽ chụp mấy kịch danh nghĩa nhân dân Không thể vắng mặt Hơn 10 vị lão hí cốt đang chờ hắn đâu Ngô Cương cũng là ra sức Giúp hắn mấy kịch tìm diễn viên Ăn Hơn 60 vị lão hí cốt Quốc gia một cấp diễn viên 16 vị Cấp 2 diễn viên hơn 40 vị Trong đó có vẫn là diễn viên hiệp hội phó chủ tịch Kịch bản viện viện trưởng Người nghệ chủ nhiệm nổi danh nhà sản xuất Quốc gia kịch bản truyền thông tập đoàn chủ tịch Quốc gia phim phóng sự hội trưởng liền xông cách trận thế này Phương cảnh hôm nay nếu là dám thả bọn họ bồ câu Ngày mai đều không cần xuất hiện tại ngành giải trí Xe xước đến rồi đều vô dụng Thật vất vả xuyên qua đám người Phương Cảnh nhanh chóng lên xe Thẳng tới một nhà khách sạn Xe bên trên Dương Nình giúp hắn thay đổi âu phục Cổ áo vuốt lên Nói khẽ Một hồi ta không đi lên Tự ngươi nói chú ý điểm Đừng đắc tội với người U, V, Quy, Quy, Mơ Rõ ràng Phương Cảnh hít thở sâu một hơi Hiểu ý gật đầu Dương Nình không đi lên Hắn chỉ đem một trợ lý ngô dai dai Nửa giờ sau, phương cảnh so ước định thời gian trước tiên 40 phút đến địa phương. Hiện trường đã có 7-8 người. Ngô Cương cùng Lý Kiến Ích, Vu Hiểu Vĩ cùng Trương Chí San đều đến. Ngượng ngủng. Ta tới chậm. Đợi lâu không muộn. Còn sớm đây, ta chính là không ăn cơm chưa? Trước tiên tới ăn một chút gì? Thả xuống tay bên trong bánh ngọt bàn. Ngô Cương cười nói. Giới thiệu cho ngươi một chút Đây là Lý Nguy Hầu Thiêm Lai Hầu Vĩnh Đằng Ái Phương Cảnh lần lượt bắt tay chào hỏi Thái độ để rất thấp Hôm nay có thể trình diện ra vị đều so với hắn lớn Người trẻ tuổi rất đáng gờm Nửa năm qua này ta nghe qua ngươi tên rất nhiều lần Nói chuyện chính là Đinh Nghĩa Trân Ngạch Chính là Lý Nguy Gia hỏa này đừng nhìn bề ngoài xấu xí Nhưng thật quốc gia một cấp diễn viên Diễn ký ngưu cực Kỳ vẫn là một tỉnh kịch bản viện viện trưởng Lý lão sư các ngươi thế hệ trước nghệ nhân mới là ta học tập tấm gương Tiểu hỏa tử thực khiêm tốn Ngươi là không biết trước đó ngô cương thế nhưng là đem ngươi khen ra hoa tới Lại là một cái cấp tỉnh kịch bản viện trưởng Quốc gia một cấp diễn viên mở miệng Phương cảnh liên tục gật đầu Trong miệng nói xong chây cười Lục tục Người tới càng ngày càng nhiều Thoạt nhìn một đám lão già Phóng trên đường không có mấy người biết bọn hắn Nhưng ở giữa các hàng nhấc lên tên không ai không biết không người không hay Đều là đại lão Người thế hệ trước không có mấy cái sẽ không hút thuốc Chỉ chốc lát trò chuyện một chút liền bắt đầu thôn vân thổ vụ Phương cảnh không dám quản Vội vàng gọi phục vụ viên mang hai điếu thuốc đi lên tám người này đừng nói hút thuốc chính là chơi mặt trượt hắn cũng phải lên bàn bồi thua hôm nay đem người tụ đến cũng không phải chuyện gì một là vì nhận thức một chút hai là vì nói cắt xây cùng phát toàn bộ kịch bản bất quá thấy bọn họ trò chuyện cao hứng phương cảnh cũng không có đề việc này trước tiên đem rượu đồ ăn lên bàn đại gia ăn uống no đủ lại nói chịu bàn nhận biết người hoàn mỹ Phương cảnh chạy đến ngô cương bên cạnh ngồi. Cảm kích nói. Ngô lão sư. Cám ơn nếu không phải ngươi. Ta này kịch khả năng chụp không thành. Cám ơn ta làm gì ta thế nhưng là diễn viên chính. Ngươi nếu là chụp không thành. Ta vai chính mộng không phải thất bại ngô cương cùng lý kiến ít hắn kịch bản phương cảnh đều trước cho. Không phải bộ phận kịch bản. Mà là hoàn chỉnh. Ngô cương diễn lý đạt khang. Trương trí San diễn cao dục lương Lý kiến ích diễn quý xương minh Tổ ba người thành tam giác sắt Vu hiểu ví diễn chính là hầu lượng bình Hắn mới thật sự là nhân vật chính Cùng kiếp trước khác biệt Phương cảnh không có chọn dùng lục dịch đến diễn nhân vật này Không phải nói hắn diễn kỹ không tốt Mà là cổ trang Mỹ Nam kịch diễn nhiều Thoáng cách đặt tại hiện đại kịch bên trong có điểm ra diễn Hắn vừa ra trận. Người xem liền nhận ra đây là soái ca lục dịch. Đánh cái này nhãn hiểu diễn lại hảo nhân ra cũng không hài lòng. Vu hiểu vĩ liền không có cái này lo lắng. Hắn diễn kịch bản như vậy nhiều năm. Diễn ký không cần phải nói. Tuổi tác cũng đối được. Mấu chốt là người xem không nhớ được hắn mặt. Hắn nhân vật liền không có một cách nói hùa. Diễn qua nhân vật không hồi diễn lần thứ hai Đây là hắn lời dân Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 360 cát Xê cảm ơn cai cụ trai 40 năm ngô lão sư Ngươi là nhân vật chính Ta đây là cái gì vô hiểu vĩ nghe được ngô cương lời nói Cười hỏi Danh nghĩa nhân dân bên trong hắn mới thật sự là ý nghĩa nhân vật chính Chỉ bất quá bộ này hí hắn tác dụng chỉ là một cái ngòi nổ Chân chính giao phong cùng xem chút vẫn là lại ngô cương cùng Trương Chí San bọn họ trên người. Hắc hắc tất cả mọi người là nhân vật chính. Đầu cong lên. Ngô cương quý đầu đối với phương cảnh nói. Này đó người không hoàn toàn là ta mới đi theo. Có cũng không nhận ra. Bọn họ là nghe được tiếng gió sau chính mình báo danh. Hắn ngô cương có mặt mũi là không giả. Nhưng mặt mũi không có như vậy đại. Giống như từ văn sống này đó người hay là hắn lãnh đạo Ở đâu là hắn có thể mời được Cái gì tình huống phương cảnh trong lòng nhảy một cái ngươi hịch bản đưa lên đằng sau thực yêu thích Những năm này quốc gia phản hồ phản tham rất lợi hại Có ý thức muốn đem loại quan niệm này truyền ra ngoài Lần này vừa vặn gặp được danh nghĩa nhân dân Đoán chừng sẽ có không số ít cửa cùng nhau liên hợp làm cái này xuất phẩm người Hồng kịch phương cảnh nghi hoặc hỏi Trên thị trường hàng năm đều có quốc gia xuất phẩm phim truyền hình Không vì kiếm tiền ôm tuyên truyền đi Dù sao cũng là phía trên chỉ tiêu Những này kịch không có chỗ nào mà không phải là cảnh tượng hoành tráng Các loại màu xanh lá thông đảo cũng nhiều Quay chung quanh phần lớn là cấm độc Công an Quân lữ đề tài Kịch bản là phương cảnh mua Bây giờ còn chưa chụp liền bị tiệt hồ Có người bề trên nhúc tay. Đoán chừng không có hắn chuyện gì. Nhẹ nhàng gật đầu. Ngô Cương nói. Ngươi cũng đừng lo được lo mất. Đây là bộ đại kịch. Tài chính cần không ít. Bọn họ chỉ là trên danh nghĩa. Ra người xuất lực. Ngươi xuất tiền cùng chờ kiếm tiền là được. vụng trộm vui đi. Bao nhiêu người muốn tìm loại này phương pháp cũng không tìm tới quay đầu cong lên. Ngô Cương nói. Có trông thấy được không? Đằng sau gần cửa sổ thứ ba bàn cái kia tóc hối cua là tối cao kiểm sát truyền hình điện ảnh trung tâm chủ nhiệm. Bên cạnh là trung quân ủy hậu cần bảo hộ bộ thiết thuẫn truyền hình điện ảnh trung tâm sản xuất cùng tô tỉnh bộ tuyên truyền người phụ trách. Một hồi bọn họ sẽ tìm ngươi. Tây phương cảnh trừng to mắt. Hít sâu một hơi. Đây mới thực sự là đại lão. Cái gì ảnh đế thiên hậu tại trước mặt bọn hắn cũng phải thành thành thật thật giả bộ nghèo học sinh tiểu học đồng dạng. Trước đó này mấy cái lão đầu còn cùng hắn bắt chuyện qua. Chỉ bất quá bên cạnh không ai giới thiệu. Chỉ nói gọi lão Lý. Lão Trương Lão Vương. Còn tốt hắn không có gọi bậy. Nếu là tên bị người ta nhớ tiểu sách vở bên trên. Quay đầu ra đi ô không được mỗi ngày mời hắn đi qua uống trà. Không nghĩ tới chuyện làm như vậy đại. Phương cảnh một bữa cơm đến không có tư không có vị. Thỉnh thoảng quay đầu. liền đợi đến được vời thấy đâu. Sau một tiếng. Người vẫn là đến rồi. Đem hắn gọi vào một cái đơn độc gian phòng. Bên ngoài các diễn viên tiếp tục giao bôi nói chuyện phiếm. Phản phất cái gì cũng không biết. Chỉ là ngẫu nhiên liếc về phía gian phòng con mắt để cho bọn họ tâm sinh cảm khái. Người trẻ tuổi này muốn phát Này mấy con thuyền lớn chính là hoàng mã quái Chỉ cần phương cảnh có thể đáp thưởng đi Về sau tại ngành giải trí trên cơ bản đi ngang Trừ phi là phạm pháp Không phải không ai phong được rồi hắn Phương cảnh tùy tiện ngồi Không cần câu nệ như vậy Tìm ngươi đến chỉ là tâm sự Vương chủ nhiệm có việc ngài phân phó nửa bên cách mông ghế ngồi tử bên trên Phương cảnh lớn ngực ngẩng đầu Cái eo thằng tắp. Thấy hắn bộ dáng này. Mấy người bật cười. Thiết thuẫn truyền hình điện ảnh người phụ trách cười nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lý Chính. Lý lão sư tốt phương cảnh nhu thuần gật đầu. Này thanh Lý lão sư cũng không phải lấy lòng lời nói. Trước mắt này vì hơn 50 tuổi cao gầy đại thúc thật đúng là lão sư. Hoa hạ truyền thông đại học đặc biệt nghiên cứu viên viên. Yến đại hệ khảo cổ thanh niên đạo sư Đương nhiên Đây chỉ là hắn đông đảo thân phận một cái Đằng sau danh hiệu quá nhiều Phương cảnh trước đó dùng di động lục soát một chút Nửa ngày không dám lên tiếng Tóm lại là đại lão bên trong đại lão Không thể trêu vào là được rồi Đây là vương dương đồng lộ Vương lão sư tốt Đồng lão sư tốt phương cảnh một cách đều không thể trêu vào Ngoan ngoán gọi lão sư Trước mắt mấy người cũng không phải từ thiên quân Cái loại này mặt hàng có thể so sánh Cứng sắn từ thiên quân thua nhiều nhất không có tiền Người ở đây đồng dạng có thể đông sơn tái khởi Nhưng dám ở này vài vị trước mặt nhảy nhót Phân phút làm hắn lui vòng Là như thế này Người bộ này kịch bản chúng ta rất xem trọng Phù hợp ra đi bên kia yêu cầu cùng quốc gia chỉ tiêu Nhưng loại này kịch ngươi cũng biết Trong đó tiêu chuẩn là cái vấn đề rất lớn Không cẩn thận liền muốn vượt tuyến Một ít tình tiết cũng cần nơi đó bộ môn phối hợp Vì quay trục thuận lợi Ta muốn ở bên trong đảm nhiệm tổng sản xuất cung cố vấn Không có vấn đề Cầu còn không được lý chính nguyện ý làm cái này tổng sản xuất phương cảnh cao hứng còn không kịp Chính như hắn nói Danh nghĩa nhân dân bộ này kịch tiêu chuẩn rất lớn Mặc dù qua thẩm Nhưng sơ ý một chút vẫn là dễ dàng 404 Kiếp trước danh nghĩa nhân dân mắt xích tài chính thiếu Nguyên nhân chính là tiêu chuẩn quá lớn Không có cách nào nhà đầu tư dám tiếp Hiện tại có lý chính ở phía trên chống đỡ Phương cảnh hoàn toàn không cần nhưng tâm vấn đề này Người có thể hiểu được liền tốt thấy phương cảnh thức thời Lý chính vui mừng gật đầu. Đến lúc đó vương chủ nhiệm bọn họ bộ tuyên truyền đối ngoại cũng sẽ trở thành xuất phẩm phương một trong. Bất quá hắn chỉ phụ trách cùng nơi đó hệ thống công an người cân đối. Để cho bọn họ phụ trách phối hợp ngươi quay chụp. Lão đồng công tác còn lại là tham dự quay trục tiến trình sao chiếu lên phía trước chuẩn bị. Đúng rồi. Ngươi tìm được người mua sao là cách nào đài truyền hình còn không có phương cảnh kiên định nói. Hết thảy nghe ngài chỉ thị Vậy là tốt rồi nếu có đài truyền hình Muốn mua nói ngươi trước cùng ta thương lượng một chút Bộ này kịch là muốn tải cơ Cơ tỷ Vâng truyền ra Ngươi đừng đem phát ra huyền thoáng cách bán Đến lúc đó ta bên này thực phiền phức Yên tâm đè xuống trong lòng tâm duyệt Phương cảnh vớ ngực nói Không có ngài chỉ thị Ai đến rồi ta đều không bán Cơ Cơ Vâng, thế nhưng là đùi Không thiếu tiền Gia kinh cũng là mạnh đến mức một nhóm Phương Cảnh ước gì ở nơi đó chiếu lên Kia đoàn làm phim dự toán ngươi dự định ném bao nhiêu một Hết thảy nghe lý lão sư Phương Cảnh vốn dĩ muốn nói một ước sáu ngàn vạn Lời đến khóe miệng ngạnh sinh xinh, xinh nghẹn trở về Hơn sáu mươi vị hí cốt Hơn mười mấy vị quốc gia một cấp diễn viên Chỉ là cách này đổi hình liền không chỉ một ức Chế tác phí ít đến thương cảm Nói nhiều không tốt Kiếm không ra tiền Thiếu đi lý chính khó tránh khỏi không cao hứng Vẫn là để hắn mở miệng Phương cảnh xét suy nghĩ Từ đó lấy hay bỏ Bên ngoài đám lão ra này cũng không phải đèn đã cạn dầu Cũng không thể để bọn họ đi không được gì một bộ Một ước ba ngàn vạn dự toán Sáu ngàn vạn tính diễn viên cát c Còn lại coi như chế tác phí tổn Người thấy thế nào không có vấn đề liền theo ngài nói đến phương cảnh kích động. Kém chút không có ôm Lý Chính đuổi khóc sống. Hiện tại sáu ngàn vạn có thể làm cái gì chỉ đủ một cái một tuyến nữ minh tinh cát c Nhưng Lý Chính một câu liền mua hơn sáu mươi cái hí cốt. Trong đó còn có hơn mười cái quốc gia một cấp diễn viên. Quả thực là cải trắng giá. Mấu chốt bên ngoài đám lão ra kia còn không thể có nửa điểm lời oán giận. Đại lãnh đạo nói không dùng được liên quan tới cổ phần chia chuyện. Nửa giờ sau phương cảnh mỉm cười theo gian phòng ra tới. Phân phó ngô dai dai đem kịch bản toàn bộ phân phát đi ra ngoài. Dựa vào các đại lão xem kịch bản công phu. Hắn đem lý chính rời ra ngoài. Làm hắn nói cắt xê chuyện cái tên xấu xa này phương cảnh đánh chết không thể làm khổ khổ danh nghĩa nhân dân tài chính có hạn. Đặc thù thời kỳ đại gia thông cảm thông cảm. Ta hiện tại là tổng nhà sản xuất. Các xây căn cứ kịch bản nhân vật cùng thời gian dài ngắn đến cho. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 19 chương 361 ứng hảo minh lựa chọn cảm ơn cai cu trai 41 50 tân khách giải tán. Phương cảnh theo khách sản đi ra lúc sắc trời bắt đầu tối xe bên trên mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm sự tỉnh nói đến thế nào Dương Ninh đem phao hảo nước đưa qua uống một ngụm nhuận cổ hỏng Phương Cảnh nhẹ nhóm thở hắt ra đem lý chính chuyện của bọn hắn nói đây là chuyện tốt a Dương Ninh vui mừng những mày có tầng này ô dù về sau Trung Thiên truyền hình điện ảnh bên kia không dám ở sau lưng dở trò việc chia ngươi như thế nào nói 82 hay ta tám Bọn họ hay Phương cảnh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi Dương mình cả kinh cánh cầm đều nhanh đến rơi xuống Hắn ra 1.3 ước là không giả Nhưng lý chính bên kia suất lực không phải tiền tài có thể cân nhắc Dám cùng đại lão như vậy nói chuyện làm ăn Không muốn sống nữa ngươi điên rồi bóp phương cảnh cánh tay một cái Dương mình tức đến nổ phổi Không điên câu lên Dương mình cái cầm Phương cảnh cứng ép tại môi son thượng một chút Cười nói Đây không phải ta ý tứ Phía trên chính là như vậy an bài Phía trên còn chứng mắt phương cảnh chút tiền lẻ này Không cần phải hố hắn Cho chỉ thị là thực sự cầu thị Nên là bao nhiêu thì bấy nhiêu Lý chính bọn họ nào dám nhiều muốn Quan phương cũng không phải vì kiếm tiền Này hai thành thủ lao vẫn là phân phát cho muốn biểu diễn các cơ quan bộ môn Danh nghĩa nhân dân liên quan đến rất nhiều cảnh sát tràng diện Khẳng định cần cảnh sành xe cảnh sát phối hợp Chạy ốt phi xe buôn đinh bên trong trục tràng diện không thể thiếu Có đôi khi còn muốn bên trong nhân viên công tác hỗ trợ khách mời Mặc dù cho tiện lợi Nhưng bọn hắn cũng không thể bạc trưng dụng nhân ra sân bãi Nên cho tiền vẫn là muốn cho Phạm là tham dự bộ môn đều phải trả tiền Lý Chính cùng mấy cái chủ nhiệm cũng tại đoàn làm phim treo danh làm cố vẫn cùng sản xuất. Ta mở tiền lương không thấp. Phương Cảnh tự nhiên nói ra. Dương Định trong nháy mắt liền muốn rõ ràng Phương Cảnh ý tứ. Vui vẻ nói, nói như vậy về sau ra đi bên kia sẽ không có người cố ý thẻ chúc ta kịch bản rồi không đem làm về sau. Hiện tại cũng không có hắn từ Thiên Quân chuyện gì Phương Cảnh thần bí cười nói. Bàn tay lớn không thành thật tại Dương Nịnh trên thân chạy. ngươi cũng vất vả. Ta giúp ngươi xoa bóp xoa bóp đây là xe bên trên. Phía trước có người đỏ mặt đến cổ. Dương Nịnh tim đập nhanh hơn. Gắt gao bắt lấy phương cảnh tay. Hắn nhìn không thấy phương cảnh hiện tại ngồi chính là nhà xe phòng nghỉ cùng lái xe khoang điều khiển hoàn toàn ngăn cách. Kế tiếp nửa tháng hắn đều phải ở chỗ này bận biểu cần dùng xe địa phương rất nhiều cố ý đem xe điều tới. Tay lái phụ. Ngô dai dai ngồi nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh là lái xe. Vừa lên xe nàng liền bị phương cảnh đuổi tới. Một chút. Cảm nhận được thân xe rất nhỏ lắc lư. Thở dài lắc đầu. Dối ra ngón tay ngọc đem xe bên trong ca khúc thanh âm điều lớn. Hai người này chính là không bớt lo tuyệt không chiếu cố nàng cách này độc thân cầu cảm nhận. Hoa hả nơi nào đó khách sạn năm sao. Từ thiên quân mới vừa cùng mới kịch bên trong nữ chính trò chuyện xong kịch bản. Theo khách sản ra tới không đến 5 phút đồng hồ liền tiếp vào điện thoại. Ra đi ô bên kia bằng hấu đánh. Không nói nhiều liền hai câu làm hắn về sao không muốn tìm phương cảnh phiền phức. Không phải ai cũng không bảo vệ được hắn. Sợ phương cảnh tìm được chỗ dựa. Tại tử thiên quân truy vấn hạ. Bên kia đem lý chính tên bảo ra tới. Lập tức cút điện thoại. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Tử thiên quân như thế nào trở về cũng không biết. Theo ảnh như vậy nhiều năm. Hắn đương nhiên biết lý chính là ai. Kia là mánh khói thông thiên nhân vật. Nhân ra động động ngón tay. Một cách đóng chương là có thể đem hắn công ty thẻ đến đóng cửa. Nam cảnh giải trí Phương cảnh trở về liền họp Đem công ty nghệ nhân dịch định Chủ yếu chính là tiêu tán cùng ứng Hảo Minh Trương Sanh An Lý Nhất Đồng Phù Sa không lưu dụng người ngoài Tam sinh tam thế thập lý đào hoa hắn là đại cổ đông Mặc dù nam chính nữ chính cho Dương Mịch Nhưng cách khác nhân vật quyền quyết định vẫn là ở hắn tay bên trên Ba người đều là soái ca mỹ nữ Diễn loại này tiên hiệp kịch rất thích hợp Truyền gia hậu thân giá cũng có thể đề cao một cách đoạn ngắn vị Mới vừa tan họp không có vài phút ứng hảo minh liền gõ cửa tìm đến phương cảnh Nói hắn không muốn ra diễn tam sinh tam thế thập lý đào hoa Ngươi không diễn tam sinh tam thế thập lý đào hoa vậy ngươi muốn diễn cái gì hiện tại cũng không có đừng kịch Ta muốn diễn xanh nghĩa nhân dân ngươi đến là dám nghĩ ta đều không có diễn Phương Cảnh bắt chéo hai chân chua chua nói. Vốn dĩ hắn cũng nghĩ ra diễn cái nhân vật, dù sao khó được có cơ hội này cùng như vậy nhiều lão hí cốt hợp tác. Nhưng Lý Chính không muốn hắn. Nói hắn vẻ mặt lời nói quá nghiêm trọng. Trời sinh một bộ soái ca mặt. Diễn không được chính kịch Người xem vừa nhìn liền ra diễn. Lời nói này đến Phương Cảnh không cách nào phản bác, sờ sờ mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Phương Tổng còn thỉnh cho ta một cơ hội, ta thật không nghĩ diễn loại này tiên hiệp thần tượng kịch. Ngồi ở phía đối diện, ứng hảo minh mặt mũi tràn đầy đều là xoán suýt. Từ khi gia nhập công ty sau hắn hí ngược lại là nhiều. Trên cơ bản không lo chụp. Nhưng hảo kịch bản rất khó gặp được. Tiếu ngạo giang hồ cùng Tú Xuân Đao 2 là thứ hai Tại đoàn làm phim bên trong hắn cùng Trương Chính. Ngô Cương những này ảnh đấy thì đấy cùng nhau diễn kịch học được rất nhiều việc Đóng máy sau đi đừng đoàn làm phim nhìn cái gì đều không thượng mắt Cảm thấy những cái đó người diễn cùng chơi tựa như Diễn diễn còn mẹ nó diễn cười Liên tiếp 7-8 lần ngơ không tìm nguyên nhân Nhàn dối chính là xoát điện thoại Không thể so với không biết Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc Dứt bỏ diễn ký không nói Chuyên nghiệp thái độ trinh lịch cũng là cách xa vạn dặm Bưng cầu kỳ ly. Phương cảnh nhẹ nhàng thổi một ngụm. ngẩng đầu thản nhiên nói. Danh nghĩa nhân dân bên trong một cách mua thức ăn bảo mẫu đều đều là một cấp diễn viên. Ngươi nói với ta ngươi muốn diễn cái gì nhân vật hơn nữa bọn họ cắt xây đều là mấy chục vạn. Tối cao ngô cương mới hơn 300 vạn. Ngươi đi có thể cầm bao nhiêu lão ứng. Ta hiểu ngươi cảm thụ. Nhưng đường còn phải từng bước một đến. Người còn trẻ. Không kịp, Danh nghĩa nhân dân bên trong lớn nhân vật trên cơ bản không có. Hiện tại đi qua liền một ít diễn viên quần chúng. Một ngày bốn năm trăm khối tiền cách loại này. Ứng hảo minh rất khó phát huy hắn ký xào. Phương Tổng. Ta vẫn là muốn đi. Loại này kịch mười năm đều không nhất định có thể gặp được một lần. Ta tình nguyện đến đó diễn diễn viên quần chúng cũng không muốn đi tam sinh tam thế thập lý đào hoa đoàn làm phim. Ngươi là nghiêm túc phương cảnh nghiêm mặt nhìn ứng hảo minh thật muốn đi nói ta không cho được ngươi ưu đãi. Kịch bản đều đã phân phát xuống ta không thể là vì ngươi sửa kịch bản ta đáp ứng đám lão ra kia cũng không đáp ứng. Ta nguyện ý đi. ứng hảo minh trọng trọng gật đầu dù sao thời gian cũng không dài liền mấy tháng làm nghỉ nghỉ ngơi. Hành chính mình thu thập hành lý đi thôi. Phương Cảnh bất đắc dĩ phất tay, La Vĩnh Sướng ở bên kia đi gọi điện thoại cho hắn. Cám ơn Phương Tổng danh nghĩa nhân dân có bốn cách đạo diễn. Một chủ ba bộ. Lần này La Vĩnh Sướng là phó. Chính đạo là lý chính bên kia ra người. Gọi Lý Lục. Cũng là danh đạo. Đạo diễn qua rất nhiều chính kịch. Có thể tại loại này danh đạo thủ hạ làm phó đạo diễn la vĩnh sướng không có gì không vui Học thêm chút kinh nghiệm Vì tiếp theo bộ kịch chuyển chính thức làm chuẩn bị đây là Phương Cảnh nói Về phần lần thứ mấy nói hắn cũng nhớ không rõ Dù sao lần này Phương Cảnh là đối thiên phát thể Mở ra cửa phòng làm việc Tiêu tán cùng trương danh ăn vùi đầu hèn mọn nói chuyện phiếm Nhỏ giọng đối công ty Mỹ nữ soi mói Phương cảnh đi đến bọn họ sau lưng đều biết Hai người các ngươi thực nhàn A cũng muốn đi diễn diễn viên quần chúng thình lình thanh âm từ sau lưng truyền đến Hai người giật mình Nhanh lên đứng dậy Khù khủ Chờ kịch bản đóng dấu Lập tức đi ngay Hảo Minh ca đâu hắn không đi sao hắn muốn đi đóng vai phụ Lần này không đi